Thụy vương ân phượng tường nói rất có đạo lý, tuy rằng nhếp cẩn huyên sẽ nghiệm thi, đối với người ngoài tới nói, vẫn là một bí mật, nhưng ở hoàng tộc chung, lại đã là mọi người đều biết. Rốt cuộc, lúc ấy đồng thuộc tần thi thể tổn hại thành dáng vẻ kia, kia thái y viện thái y liền xem cũng không dám xem, nhưng Nhất cẩn huyên trực tiếp tiến lên lưu loát kiểm nghiệm, dơ tay chém xuống hạ, nguyên nhân nói gọn gàng ngăn nắp, ngay lúc đó tình hình kinh sợ bao nhiêu người, có thể nghĩ. Cho nên, hung thủ nếu có thể ở say Hà Sơn Trang giết chết đồng thục tần, như vậy rất lớn dưới tình huống, hắn cũng biết nhất cẩn huy nghiệm thi sự tình, tiến tới liền không khó suy đoán hiện giờ, nàng ở trước mắt này cọc án tử trung tầm quan trọng, bởi vậy, chờ Thụy Vương ân phượng tường bên này tiếng nói vừa dứt trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, nhưng theo sau tả nguy lại là không cấm nhíu hạ mày, sau đó lựa hiện rồi dám nhỏ giọng nói câu ách khó, chẳng lẽ nói. Hùng thủ là hoàng tộc người, tả nguy lời này nói lược hiện khẩn trương, mà hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới trong phòng ánh mắt mọi người, mà bị đại gia như vậy vừa thấy, tả nguy vội vàng lắc đầu ách ha hà, đừng nhìn bản quan, bản quan đây cũng là theo vừa mới Thụy Vương Điện Hạ nói, mới như vậy phỏng đoán mà thôi, tả nguy liên thanh giải thích, nhưng mọi người không khỏi nhíu hạ mày, lúc này, liền chỉ nghe vẫn luôn không hé răng nhếp Cẩn Huyên nói. Vừa mới Thị Vương Điện Hạ nói có đạo lý, cho nên tả đại nhân phỏng đoán cũng không có vấn đề, rốt cuộc, lúc trước ở say Hà Sơn Trang Trung, xác thật chỉ có hoàng tộc người, hơn nữa, đồng thuộc tần là hậu cung phi tần, như vậy dám đối với hậu cung phi tần động thủ người, tất nhiên không phải là nhân vật bình thường chỉ là, hiện tại này đó chỉ là phỏng đoán, nếu muốn xác định thật giả, còn cần tính quyết định chứng cứ, đâu vào đây phân tích trước mắt tình thế, nghe vậy, ở. Đây mọi người cũng từng người gật đầu, nhưng vào lúc này, ân phượng chạm lại bỗng nhiên trầm giọng nói, tuyệt đối có nội tiêm, ân phượng chạm nói nói thực đột nhiên, đột nhiên đến làm ở đây mấy người đồng thời cả kinh, ngay sau đó, ngồi ở bên cạnh tả nguy không khỏi mắt nhỏ vừa chuyển, lặng lẽ viết ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhưng lại không hé răng, mặc ngọc giác tắc nhíu nhíu mày, thậm chí liền ân phượng tưởng lúc này thế nhưng cũng có chút nói không ra lời, trong... Lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong, đã có thể ở mọi người một mảnh trầm mặc chung, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi động hạ khóe mắt, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng trạm có cái gì chứng cứ sao, nhếp cẩn huyên hỏi ra ở đây mọi người trong lòng nghi vấn, cho nên, chờ nhếp cẩn huyên lời này rơi xuống, mọi người lại lần nữa nháy mắt đem tầm mắt chuyển tới ân phượng trạm trên người, không có chứng cứ, không có chứng cứ, ngươi vì... Sao như thế khẳng định, bởi vì những cái đó người bịt mặt là ở trên đường tại chỗ mai phục, mà không phải từ hình bộ theo đuôi mà đến, ân phượng chạm nói ra một cái làm người cảm thấy nghi hoặc lý do, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không cấm có chút phát ngốc, nhưng lúc này, mặc ngọc giác lại ánh mắt chợt lóe thần vương điện hạ nói không tồi, nói, mặc ngọc giác dương mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, Tam tiểu thư hiện tại phụ trách trả án, nghĩ đến đã không phải. Cái gì bí mật, mà tối hôm qua người bịt mật có thể ở chỉ định địa điểm ngăn chặn tam tiểu thư, hiển nhiên là sớm có dự mưu, như vậy thử nghĩ một chút, nếu bọn họ không biết tam tiểu thư sẽ ở buổi tối trở về, làm sao có thể trước đó ở nơi đó bố trí hảo, nói cách khác, những cái đó người bịt mặt biết được tối hôm qua tam tiểu thư sẽ ở trời tối sau trở về, mới có thể như thế an bài, mà tin tức này, tự nhiên là thật hung nói cho bọn họ. Cũng thật hung lại là như thế nào biết. Được, như vậy, liền chỉ có một khả năng đó chính là hung phạm ở hình bộ xếp vào nhãn tuyến, cũng tùy thời hội bao chúng ta tình huống. Cho nên, hung phạm mới biết được, tam tiểu thư phía trước không có trở về, tiến tới mới ở nhất định phải đi qua chi trên đường mai phục. Chỉ là hung phạm tính sai rồi một chút, đó chính là đêm đó Thụy Vương Điện Hạ sẽ đưa tam tiểu thư về nhà. Mặc Ngọc Giác thấp giọng giải thích. Dứt lời quay đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái mà cũng, đúng là bởi vì cái này, thần vương điện hạ mới có thể khẳng định hình bộ có nội tiêm đi, rốt cuộc, nếu những cái đó người bịt mặt là từ hình bộ cửa một đường theo dõi nói, như vậy lấy thần vương điện hạ công lực, không có khả năng không biết, ân phượng chạm công lực có bao nhiêu sâu, không có người biết, nhưng dựa vào luyện võ người trực giác, mặc ngọc giác tin tưởng, ân phượng chạm tuyệt đối là trong đó cao thủ. Mà lúc này, nghe được mặc Ngọc giang nói như vậy, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mà ân phượng chạm lại như cũ biểu tình bất động, thâm thúy mà lạnh lùng, trong mắt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh, mà lúc này, dương mắt nhìn hạ ân phượng chạm, nhất cẩn huyên ngay sau đó nói cho nên, chiếu mặc công tử nói như vậy, hung thủ là ở hình bộ bên trong xếp vào nhãn tuyến kia cứ như vậy, hình bộ chẳng phải là cũng thực không an toàn sao. Rốt cuộc, hung thủ có thể phái người tập kích ta cũng sẽ nhân cơ hội đối đại gia bất lợi a. Nhất Cẩn Huyên có chút lo lắng, nghe vậy, Mặc Ngọc Giác hơi hơi điểm phía dưới. Xem ra chúng ta muốn đổi một chỗ, nhưng đến tột cùng đến nơi đây. Mặc Ngọc Giác vì đến tột cùng muốn đem địa phương đổi đến nơi nào mà do dự, nhưng theo sau không chờ hắn nói xong, liền nháy mắt bị Ân Phượng chạm đánh gãy. Nhưng hắn lời này âm rơi xuống, ở đây mấy người không khỏi sửng sốt tiếp theo nhiếp cẩn huyên liền cái thứ nhất đứng ra phản đối không được nơi này cũng không an toàn người khác không biết nhưng nhiếp cẩn huyên lại biết thần vương phủ nhìn như bình thản nhưng tại đây bình thản biểu tượng hạ đến tột cùng che giấu nhiều ít nội tình lại là không người biết hiểu rốt cuộc nhiếp cẩn huyên còn không có quên phía trước nghe được ngô thẩm âm thầm cùng người truyền lại tin tức tình hình mà giống ngô thẩm như vậy ở thần vương phủ nhiều năm như vậy người đều là cái dạng này Nhếp cẩn huyên lại như thế, nào tin tưởng, nơi này là an toàn đâu, lại nói, phía trước giết chết vương phúc cùng tiểu như hung phạm cũng còn không có tìm được, như vậy dưới tình huống như thế, thần vương phủ chẳng phải là có thể so với đầm rồng hang hổ còn muốn đáng sợ sao, nhưng việc này, nhếp cẩn huyên trong lòng rõ ràng, nhưng lại không thể nói, cho nên, chờ lời này rơi xuống, nhếp cẩn huyên tức khắc nhìn về phía đối diện ân phượng chạm nhưng lúc này, Một đôi thượng nhất cẩn huyên mắt ân, phượng chạm lại con ngươi trầm xuống người, sau đó lạnh giọng nói bằng không ngươi muốn đi đâu, ngươi cảm thấy ngươi nhiếp phủ sẽ so nơi này càng tốt sao, liền tính nhiếp phủ không thể, kia địa phương khác tổng cung có thể đi, nói, nhiếp cẩn huyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thụy Vương, ân phượng tường cùng mặc ngọc giác cùng với tả nguy, mà vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy, ân phượng tường nhưng thật ra không nói hai lời gật gật đầu, ta nơi đó có thể. Tại hạ, trong nhà có thể, ân phượng tường cùng mặc ngọc giác gần như đồng thời mở miệng, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc câu môi cười, nhưng theo sau còn không đợi nàng nói chuyện, liền chỉ nghe ngồi ở bên cạnh tả nguy lại là hơi hơi nhíu hạ cái mũi, chính là tam tiểu thư Thụy Vương nơi đó lại là không tồi, chính là ly hình bộ có chút xa a hơn nữa, Thụy Vương điện hạ mấy năm nay ru ru trong nhà. Trong phủ phòng giữ phương diện tả nguy nói rất nhỏ thanh, mà nói tới đây, càng là thật cẩn thận phiết thụy vương ân phượng tường liếc mắt một cái, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía mặc ngọc giác, đến nỗi tướng quân phủ bên kia mặc thị vệ, ngươi xác định nhá ngươi không có việc gì sao? Mạc lão tướng quân gần nhất thân thể không phải thực hảo đi, còn có ngươi đại ca đại tẩu này chúng ta qua đi, có thể hay không quấy giày bọn họ a tả một câu hữu một câu, tả nguy cực tiểu thanh mở miệng. Đậu xanh đại đôi mắt, càng là chớp bay nhanh, mà chờ tả nguy, lời này rơi xuống, ân phượng tường không khỏi nhân lại xinh đẹp mi, mặc ngọc giác tắc dứt khoát nhắm lại miệng không hé răng, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng do dự lên, nhưng theo sau lại nhìn về phía tả nguy nói kia tả đại nhân trong phủ đâu bản quan, ếch tam tiểu thư xác định muốn đi bản quan nơi nào sao, Ách có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng thật ra không có, chỉ là bổn cung trong nhà thật sự đơn sơ, liền cái hộ viện đều không có ách, ha ha, cho nên, thật sự không quá thích hợp A Tả Nguy cười cười theo tiếng, mà lúc này, ở xác định mặt khác mấy nhà đều không được sau, nhiếp cẩn huyên không cấm đem ánh mắt dừng ở ân phượng chạm trên người, mà theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ nghe ân phượng chạm lạnh giọng nói, liền như vậy định rồi, ân phượng chạm nói chuyện. Từ trước đến nay sẽ không để cho người khác có phản bác đường sống, mà lúc này, nhìn sự tình đã là không có quay lại đường sống, nhiệm, cần huyên không cấm lược hiện ảo não nhíu hạ mi, sau đó cũng không hề nói cái gì, nhưng một đôi mắt lại là thỉnh thoảng nhìn ân phượng chạm, sau đó nhấp môi không nói, trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, nhưng theo sau chẳng được bao lâu, mọi người đề tài liền lại nói đến án tử thượng. Tiếp theo liền chỉ nghe mặc ngọc giác thấp giọng nói, tối hôm qua tại hạ tự mình đem trong thành tìm tòi một lần, nhưng vẫn là không có kia vương phóng tin tức, hiện, giờ, vương phóng hành tung là đại gia quan tâm trọng điểm, mà lúc này, vừa nghe lời này, ở đây mọi người nháy mắt gần như đồng thời mày căng thẳng, tiếp theo liền chỉ nghe tả nguy nhỏ giọng mở miệng nói. Chẳng lẽ nói, kia vương phóng đã là, lúc sau nói, tả nguy không có nói, nhưng ý tứ lại đã là thực rõ ràng, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi trầm tư một lát sau, thẳng nói cái này hiện tại còn không thể khẳng định, nói, nhiếp cẩn huyên đứng lên, sau đó biên trầm tư, biên giống như tự nói nói, cái này án tử, ta cảm thấy càng ngày càng quỷ dị hơn nữa, hiện tại căn cứ hung thủ hành tích cùng với thủ pháp đi lên xem. Rõ ràng càng lúc huyết tinh, mà này trong đó, trước tứ tông án tử, hung thủ tuy rằng đều hiển lộ ra dị thường bạo ngược, nhưng ở thứ năm danh người chết hoàng hổ trên người, lại đã là hơi cảm thấy có chút bất đồng. Đệ nhất, hoàng hổ thân thể tổn hại trình độ nặng nhất, hơn nữa căn cứ hoàng hổ trên tay bị dây thường buộc, chặt dấu vết thượng xem, hiển nhiên là bị hung thủ tra tấn rất nhiều thiên, cuối cùng máu tươi lưu tận mà chết. Đệ nhị, hoàng hổ cùng đệ nhị danh người chết trần hâm giống nhau, đồng dạng cùng đã chịu sau khi chết quất xác, hơn nữa so trần hâm càng trọng, đệ tam, hung thủ cắt đi hoàng hổ đầu cho nên, căn cứ trở lên này tam điểm, ta cảm thấy hung thủ đối hoàng hổ có khác tầm thường kiều hận, mà cũng là loại này kiều hận làm hung thủ trở nên gần như điên cuồng, huyết tinh. Như vậy nói cách khác, hoàng hổ đã từng tất nhiên phạm phải quá cái gì không thể tha thứ hành vi phạm tội cho nên mới sẽ bị hung thủ như thế trả thù. Híp lại con mắt, nhíp cẩn huyên thấp giọng nói ra chính mình giải thích. Mà nghe nàng lời nói, ở đây mấy người cung tán đồng gật gật đầu, nhưng theo sau liền chỉ nghe ân phượng tường hoan thanh chen vào nói nói: Ta không quá hiểu biết hoàng hổ. Bất quá ngày hôm qua trở về thời điểm, ta lén làm lam bình đến bên ngoài hỏi thăm. Một chút kia hoàng hổ là người, lại chỉ nghe nói kia hoàng hổ là có chút tài học quan gia công tử. Tầm thường thích nhất cùng trong thành văn nhân mặc khách cùng, với mặt khác mấy cái quen biết quan gia đệ tử lui tới, nhưng thật ra không nghe nói đã làm cái gì quá cách chuyện này cho nên, ta cảm thấy hung thủ cùng với là cùng hoàng hổ kết thù, trên thực tế có thể hay không là cùng hoàng hổ phụ thân hoàng bách tề kết thù, tiến tới mới trả thù ở hoàng hổ trên người đâu, rốt. Cuộc, hoàng bách tề thân là binh bộ thị lang, ở triều làm quan nhiều năm. Bảo không chuẩn có thể hay không ở khi nào cùng người nào kết hạ thù hận, mà hung thủ biết Hoàng Bách Tề cùng với Hoàng gia tướng toàn bộ hy vọng đều ký thác, ở Hoàng hổ trên người, như vậy động Hoàng hổ, không phải cũng là mặt bên hướng Hoàng Bách Tề báo thủ sao, chân chính báo thù, không nhất định cũng đem đối phương đưa vào chỗ chết, mà là làm đối phương sống không bằng chết, mà Hoàng gia hiện giờ, mất đi Hoàng hổ, liền tương đương là hoàn toàn đem Hoàng gia hy vọng toàn bộ mặt sát. Hơn nữa, nếu hoàng hổ đại ca, cũng chính là thân có tàn tật hoàng long không có con nối dõi nói, như vậy liền tương đương làm cho cả hoàng gia đoạn tử tuyệt tôn, đây là so chết càng hung tàn trả thù, nhưng lúc này, nghe được ân phượng tường nói, nhiếp cẩn huyên lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không, bằng không Thụy vương điện hạ ngẫm lại, nếu hung thủ thật là, cùng hoàng bách tê có thù hoán, tiến tới trả hoàng hổ trả thù nói. Như vậy hung thủ vì đạt tới làm Hoàng Bách Tề thống khổ mục đích, tất nhiên sẽ nói cho Hoàng Bách Tề, nhưng hiện tại, Hoàng Bách Tề cùng với Hoàng Người Nhà đều vẫn chưa hay biết gì, kia chẳng phải là không đạt được như vậy mục đích sao, lại nói, hung thủ ở Hoàng Hổ rời đi thời điểm, để lại tờ giấy, mà Hoàng Người Nhà đúng là bởi vì thấy được kia trương tờ giấy, mới đến hiện giờ, đều không có lo lắng hoàng, Hổ hướng đi cùng hành tung. Cho nên, nhưng từ này hai điểm thượng xem, hung thủ cũng không phải muốn trả thù hoàng bách tề, mà là từ lúc bắt đầu, hung thủ mục đích chính là hoàng hổ, khẳng định phản bác ân phượng tường suy đoán, mà nói tới đây, Nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi một đốn, sau đó lại lại trầm tư một lát sau, mới lại mở miệng nói, hơn nữa, hiện tại có một việc nhi ta có chút không minh bạch, đó chính là hung thủ vì cái gì muốn cắt đi hoàng hổ đầu dấu diếm hoàng, hổ thân phận. Cảm giác không giống nhưng nếu không phải vì giấu diếm hoàng hổ thân phận, hung thủ vì sao cố tình muốn cắt rớt hoàng hổ đầu đâu, chẳng lẽ này đối hung thủ có cái gì đặc thù hàm nghĩa, ở hiện đại, nhất cẩn huyên đụng tới không ít giết người bầm thây án, nhưng này đo án kiện, hung thủ vì che giấu người chết thân phận, hoặc là hủy diệt một ít manh mối, cho nên đem người chết bầm thây, tiến tới đề cao cảnh sát trả án khó khăn, nhưng cái này án tử trung, hung. Thủ ở cắt rớt hoàng hổ đầu sau, lại đem hắn trói lọi ném tới sông đào bảo vệ thành trung, như vậy thực hiển nhiên, hung thủ cũng không để ý hoàng hổ thân phận có thể hay không bị phát hiện. Như vậy trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, còn có cái gì lý do sẽ làm hung thủ làm như vậy đâu, nhếp cẩn huyên nghi trăm lần cũng không ra, mà lúc này, nghe được nhếp cẩn huyên nói như vậy, vẫn luôn chầm mặc không nói ân phượng chạm lại là nháy mắt ánh mắt trợt lóe, hiên tế, ân phượng chạm. Bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người đồng thời cả kinh, tiếp theo mặc ngọc giác cũng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thần vương điện hạ lời nói cực kỳ, nói, mặc ngọc giác quay đầu nhìn về phía nhất cẩn huyên, sau đó giải thích nói, cắt quay đầu lô, là một kiện không giống tầm thường sự tình, giống nhau tới giảng, ở hình bộ hoặc là phía dưới địa phương quan phủ trung, nếu như là xuất hiện cái gì tội ác chồng chất đạo tặc hoặc là nghiêm trọng làm tiêm phạm pháp ác nhân, như vậy ở quan phủ tập nã không đến dưới tình huống, liền sẽ phát hạ tiền thưởng thông cáo, cứ như vậy, trên giang hồ thợ săn tiền thưởng liền sẽ yết bảng bắt người, mà có thể bị quan phủ phát tiền thưởng thông cáo người, tất nhiên đều là mặc dù bắt được, cũng sẽ bị phán chém đầu chi hình người, cho nên, dưới tình huống như vậy, rất nhiều tiền thưởng thông cáo đều sẽ đánh dấu, không hỏi sinh tử nói cách khác, chỉ cần thợ săn, Tiền thưởng có năng lực trảo đại phạm nhân, như vậy mặc kệ là bắt sống, vẫn là giết chết, đều sẽ lánh đến tương ứng tiền thưởng, bởi vậy, có đôi khi hung phạm bị giết, nhưng thi thể tương đối khó có thể đưa tới quan phủ thời điểm, thợ săn tiền thưởng liền sẽ đem hung phạm đầu cắt bỏ, sau đó đưa đến quan phủ, như vậy cũng sẽ được đến tiền thưởng, nhưng Hoàng Hổ vốn là quan lại đệ tử, như vậy tất nhiên sẽ bài trừ điểm này, mà chứ bỏ thợ săn tiền thưởng yêu cầu hung phạm đầu ở. Ngoài, liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là hiến tế nói cách khác, hung thủ đối hoàng hổ có huyết hải thâm thù, bởi vậy mới có thể đem hắn giết hại, cũng ở giết chết hoàng hổ hậu, cắt rớt này đầu, sau đó hung thủ cầm hoàng hổ đầu, lại hiến tế đã là chết đi thân nhân, bằng hữu hoặc là người khác, tóm lại, người này cùng hung thủ quan hệ hẳn là cực kỳ thân mật, nếu không sẽ không như vậy. Mà này cũng giải thích, hung thủ vì cái gì thủ đoạn như thế tàn nhẫn, thậm chí, còn sau khi chết, đều phải đem hoàng hổ cốt xác, mặc ngọc giác thay thế ân phượng chạm đem duy nhất khả năng tính nói ra, thanh lạc, to như vậy trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, ai cũng không nói gì, trong không khí ẩn ẩn phiếm ra một mặt nói không nên lời khẩn trương, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, nhếp cẩn huyên mới dạo bước đi trở về đến phía trước vị trí ngồi xuống, có đạo lý. Nói như vậy, xác thật sở hữu sự tình đều có thể giải khai kia nếu nói, hung, thủ hành động đều là có tuyệt đối mục đích tính nói, kia phía trước đệ nhị danh người chết Trần Hâm, chẳng lẽ cũng là tương đồng đạo lý, chỉ là Trần Hâm không phải trực tiếp nguyên nhân, cho nên không có bị hung thủ cắt đầu, mà là bị cắt thịt, nhiếp cẩn huyên thấp giọng nói, mà nói tới đây, lại hơi hơi mị hạ đối mắt, tiếp theo liền trực tiếp ngẩn đầu một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền từ hoàng hổ cùng trần hâm trên người xuống tay, hoàn toàn đem hai người quá vãng, toàn bộ điều tra rõ, nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được manh mối, mặt khác, nếu này vài món án tử thật sự như nhau vừa mới mặc công tử nói như vậy, như vậy thực hiển nhiên, hung thủ là có bị mà đến, như vậy nói cách khác, phía trước chết đi bốn gã người chết, cũng có thể cùng hoàng hổ có điều liên hệ, cho nên hợp với bọn họ quá vãng. Cũng muốn điều tra rõ, đồng thời, ta vẫn luôn hoài nghi, hung thủ ở hai năm trước bắt đầu an bài an bài bố trí, thậm chí không tiếc, làm giả bích giao vào cung, như vậy nói cách khác, hung thủ là ở hai năm trước biết được nào đó chân tướng, tiến tới bắt đầu bố trí, mà hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi xuống tay thời cơ, do đó đại khai sát giới bởi vậy, ở hai năm trước nhất định là đã xảy ra sự tình gì, thậm chí đến chết người nào đó tử vong, nói tới đây. Nhức cẩn huyên hơi hơi một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía tả nguy cho nên, phiền Toái tả đại nhân có không đem hai năm trước bắt đầu, cho đến đi phía. Trước mười năm sở hữu kinh thành cùng, với kinh thành phụ cận phủ huyện phát sinh quá ra mạng người án tử, đúng rồi, còn bao gồm mất tích án tử, đều tìm ra, do đó điều tra này, trong đó hay không nhưng có cùng cái này án tử có quan hệ án mạng. Phát sở mê ly vụ án, rốt của tìm ra một cái mấu chốt đột phá khẩu. Ngay sau đó trong phòng mấy người liền lại là thảo luận chút về vụ án an bài, tiếp theo tả nguy liền trước cùng thụy vương ân, phượng tường rời đi đi hình bộ, theo sau, chờ bọn họ hai người vừa đi, mặc ngọc giác liền cũng ra cửa lại lần nữa tìm vương phóng đi, cho nên, bất quá đảo mắt công phu, to như vậy trong phòng liền chỉ còn lại có nhấp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, mà lúc này, trong phòng an tĩnh không tiếng động. Nhất cẩn huyên cau mày nghĩ vụ án, nhưng theo sau liền ở Nhất cẩn huyên như là nhớ tới cái gì, sau đó ngẩn đầu nháy mắt, lại tức khắc đối thượng ngồi ở nàng đối diện ân, phượng trạm cặp kia thâm thúy mà lạnh lùng mắt, nguyên lai, like, hắn vẫn luôn đều đang nhìn nàng, cho nên, thấy vậy tình hình, Nhất cẩn huyên phản xạ tính nhấp môi dưới, sau đó khẩu khí có chút bất thiện nói nhìn cái gì, nói chuyện nha, ân phượng trạm phạm nổi lên bệnh cũ, mà nhìn hắn nửa ngày không hé răng. Nhếp cẩn huyên cũng lười đến lại truy vấn hắn, ngay sau đó đôi mắt vừa lật, chừng hắn một cái sau, liền mới lại thấp giọng nói được rồi, ngươi cũng không cần, không hé răng, ân phượng trạm, hôm nay ngươi cũng đừng chạy loạn, ở trong phủ hào hảo dưỡng thương, ngươi cũng thật là, chân bị thương lâu như vậy, nếu không phải ngươi luôn là không nghe lời, không phải sớm hảo sao, nào còn dùng lăn lộn đến bây giờ, ta nhếp cẩn huyên cũng không phải rong dài người. Cũng không biết nói vì cái gì, mỗi lần chỉ cần bên cạnh không ai thời điểm, nàng liền sẽ bất chi bất giác thì thầm ân phượng chạm hai tiếng, nhưng lúc này, không chờ nhiếp cẩn. Huyên đem nói cho hết lời đâu, liền tức khắc bị ân phượng chạm đánh gãy, không cần ngươi quả, ngươi ân phượng chạm một câu, giống như một chậu nước lạnh, đem nhiếp cẩn huyên bắt một cái máu chó phun đầu, tức khắc, nhiếp cẩn huyên trực giác hỏa khi bay lên. Nhưng theo sau rồi lại cường tự đè ép xuống dưới, sau đó cắn chặt răng nói, đúng vậy, thần vương điện hạ nói rất đúng, là cần huyên vượt qua, nói, nhếp Cẩn huyên trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, sau đó biểu tình, bình tĩnh không gợn sóng, rồi lại lộ ra một mặt cố tình xa cách liễm mặt nói tối hôm qua việc, làm phiền thần vương điện hạ cứu giúp, Cẩn huyên vô cùng cảm kích, mà hiện tại nếu thần vương điện hạ không có gì chuyện này nói. Kia Cẩn Huyên liền trước đi ra ngoài, dứt lời, nhiếp Cẩn Huyên đối với ân phượng chạm hơi hơi hành lễ, tiếp theo liền thật sự xoay người đi ra ngoài đã có thể ở nhiếp Cẩn Huyên, xoay người nháy mắt, lại chỉ nghe ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm, xuống, sau đó chất vấn nói ngươi đi đâu, xin lỗi, thần vương điện hạ, đây là Cẩn Huyên chính mình chuyện này, cho nên không cần ngươi quản, còn nguyên đem vừa mới nói, hồi cho hắn. Nhếp cẩn huyên đồng thời nhướng mày trừng mắt nhìn trước mắt ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo cất bước liền muốn đi ra ngoài nhưng liền tại đây chuyện này, lại chỉ thấy nguyên bản ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm nháy mặt đứng lên, sau đó mấy cái đi nhanh tiến lên, ngay sau đó, chảo một cái đã bắt được nhếp cẩn huyên cánh tay, ân phượng chạm, ngươi làm gì, buông ta ra, buông ra ngươi, ngươi hôm nay kia cũng không cho đi, trên cao nhìn xuống trừng mắt trước nữ nhân. Theo sau ân phượng chạm một tay đem nhấp cẩn huyên xả đến bên cạnh vị trí, sau đó bộ nàng ngồi xuống, mà lúc này, thấy hắn như thế, vốn là vừa mới bị tức giận đến có chút hỏa khí nhất cẩn huyên tức khắc nổi giận, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền dương giọng hô ta vì cái gì, không cho phép ra đi, nói cho ngươi ân phượng chạm, lúc trước không hòa ly thời điểm ngươi quản không được ta, hiện tại hòa lý ngươi cảng quản không được ta, vậy ngươi liền thử xem xem. Ngươi nhiếp cẩn huyên bị chọc tức không được, một hơi càng là trực tiếp nghẹn ở cổ họng nhi, mà theo sau, nhiếp cẩn huyên cũng bất hỏa hắn vô nghĩa, trực tiếp cường ngạnh đứng lên, sau đó làm bộ đẩy ra trước mắt ân phượng chạm, liền phải rời khỏi những ân phượng chạm lại há là ăn, chay, thấy nàng như thế, ngay sau đó liền thẳng bàn tay to rỗi ra, đem nàng lại xả lại đây, trong lúc nhất thời, hai người chạy theo khẩu, biến thành động thủ. Đã có thể ở hai người xả đến túi bụi thời điểm, phòng ngoại lại truyền đến một đạo truyền lời nói khởi bẩm vương ra, nhiếp lão tương quốc tới, tới truyền lời chính là tổng quản cố hồng, mà lúc này, vừa nghe là nhiếp văn hảo tới, trong phòng chính làm ầm ý nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm gần như đồng thời sự. Sốt, sau đó rất có ăn ý đồng thời quay đầu nhìn mắt cửa phòng, ngay sau đó ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, nhiếp cẩn huyên mới một phen ném ra ân phượng chạm. Tiếp theo sửa sang lại vầy áo cha ta tới, tránh ra, nói, nhiếp cẩn huyên trực tiếp ngẩng đầu viết ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó tĩnh chờ ân phượng chạm có thể tránh ra, làm chính mình qua đi. Nhưng lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, không hé răng, cũng không có động, thấy. Vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nháy mặt mày nhân lại, sau đó cũng bất hỏa hắn vô nghĩa. Liên trực tiếp làm bộ vòng qua hắn đi ra ngoài nhưng bên này nhiếp cẩn huyên, vừa mới mới vừa vừa động, ân phượng chạm lại cũng đi theo một bước, tiếp theo nhiếp cẩn huyên lại mãi hướng bên kia, lại vẫn là ân phượng chạm lập tức chặn ân phượng chạm không hé răng, nhưng lại cũng không cho nhiếp cẩn huyên qua đi, lúc này, nhiếp cẩn huyên thật sự phát hỏa, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp, cẩn huyên mở miệng nói cái gì? Lại chỉ nghe ân phượng chạm dành trước một bước trầm giọng nói, ở chỗ này đợi, không cho phép ra đi, nói, ân phượng chạm cũng mặc kệ nhiếp Cẩn Huyên có đồng ý hay không, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đi ra ngưng hương uyển ân phượng chạm thẳng đến trước đường, mà đường ân phượng chạm đi vào trước đường thời điểm, lại thấy lão tướng quốc nhiếp Văn Hảo đã là ở bên trong chờ, chẳng qua, lúc này nhiếp lão tướng quốc, lại là đã không có ngày xưa hiền lành hiền lành nhíu chặt mày. Hơi nhấc đôi môi, thỉnh thoảng thở dài, rõ ràng là lòng có phiền sự, cho nên, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm lại là hơi hơi môi mỏng một nhấp, sau đó trực tiếp cất bước đi vào, mà lúc này, vừa thấy ân phượng chạm tới, nhiếp lão tương quốc vội vàng đứng dậy, thần vương điện hạ nhiếp tướng quốc mời ngồi, đối với nhiếp lão tương quốc, ân phượng chạm còn xem như hòa khí, nhưng theo sau ở đơn, giản nói mấy câu sau, ân phượng chạm liền trực tiếp ánh mắt dùng mình. Không biết nhất tướng quốc hôm nay tới phủ, có gì chuyện quan trọng, ân phượng chạm nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp rất khoát, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp lão tướng quốc tức khắc sắc mặt tối sầm lại, đồng thời lại lại giống như do dự sau một lát, mới chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng chạm nói, ai, thần vương điện hạ thật không dám dâu diếm, hôm nay lão hủ tiên đến quý phủ, kỳ thật, là vì tiểu nữ cần huyên việc mà đến, nhìn ra được. Đang nói những lời này thời điểm, nhiếp lão tương quốc sắc mặt có chút dối rắm có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là biểu tình bất động nhìn hắn một cái, nhưng tiếp theo lại trực tiếp giơ tay ngăn, đem trong phòng hầu hạ hạ nhân đuổi rồi đi ra ngoài đảo mắt công phu, to như vậy trước đường liền chỉ còn lại có ân phượng chạm, cùng nhiếp lão tương quốc hai người, thấy vậy tình hình, nhiếp lão tương quốc lúc này mới hơi, hơi nhấp môi dưới, sau đó nói tiếp hôm qua đêm khuya. Điện hạ làm người truyền lời tới, nói là cần huyên ngủ lại thần vương phủ lúc ấy, này hơn phân nửa đêm, lão hủ tự nhiên cũng không dám nói cái gì, nhưng thần vương điện hạ, này nếu là lúc trước điện hạ không có hưu bỏ tiểu nữ, chuyện này tự nhiên không có vấn đề, nhưng hiện tại, điện hạ đã là đem tiểu nữ hưu bỏ, lại là ngủ lại vương phủ, thật sự là không ổn a. đương nhiên, tiểu nữ tính tình bất hảo, lão hủ cũng là lần. Cảm hổ thẹn, bởi vậy lúc trước điện hạ đem này hưu bỏ, lão hủ cũng không thật nhiều thêm truy vấn nguyên do, nhưng hiện tại nếu đã không ở cùng nhau, tiểu nữ vẫn là ngủ lại ở chỗ này, chẳng phải là cho người mượn cớ sao, hơn nữa, điện hạ ngài cũng biết, gần nhất bởi vì này hưu bỏ việc, nháo đến dư luận xôn xao, này nếu là lại làm người đã biết tối hôm qua chuyện này, nguyên nhân như thế nào tạm thời không nói, tất nhiên lại sẽ không biết nháo ra cái gì nhiễu loạn a, co mày. Nhếp lão tương quốc vẻ mặt bất đắc dĩ lại khó xử mở miệng, nhưng hắn bên này tiếng nói vừa dứt, ân phượng chạm lại nháy mắt ánh mắt trở tắt, kia xin hỏi nhất tướng quốc là muốn chính mình nữ nhi thanh danh, vẫn là muốn nàng mạnh, ân phượng chạm rốt cuộc nói chuyện. Nhưng lời này vừa ra, lại tức khắc làm nhiếp lão tương quốc đột nhiên cả kinh, thần vương điện hạ đây là ý gì, đếm qua quý thiên kim ở hồi phủ trên đường bị người chặn giết, ân phượng chạm nói nói trước, sau như một ngắn gọn. Nhưng hắn lời này âm rơi xuống, nhiếp lão tương quốc tức khắc thân mình nhoáng lên, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng lên truy vấn nói, kia, kia Cẩn Huyên đâu, Cẩn Huyên hiện tại như thế nào, nhưng có bị thương, không bị thương, nga kia, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi trong miệng không tự giác nói, theo sau nhiếp lão tương quốc lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên, hiển nhiên, đối với nhiếp cẩn. Huyên đêm qua bị tập kích, nhiếp lão tương quốc là hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng nhiếp lão tương quốc rốt cuộc ở trên triều đỉnh lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, bởi vậy, ở ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau, liền lập tức sửa sang lại biểu tình, sau đó vẻ mặt nghiêm lại kia xin hỏi thần vương Điện Hạ, Điện Hạ cũng biết đối phương đến tột cùng là người phương nào, lúc này nhiếp lão tương quốc hiển nhiên có chút tức giận dấu hiệu, hợp với kia từ trước đến nay hiền lành hiền lành. Biểu tình, cũng cực kỳ hiếm thấy lộ ra vài tia phẫn nộ cùng hung ác nham hiểm, mà đem nhiếp lão tương quốc phản ứng xem ở trong mắt, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi môi mỏng một nhất, gần nhất quý thiên kim phụng chỉ ở cha rõ một kiện kinh thành huyết án, nghĩ đến hẳn là kia hung phạm việc làm, huyết án, chẳng lẽ thần vương điện hạ nói chính là gần nhất trong thành, đúng là, ân phượng chạm thẳng gật đầu, mà thấy hắn như thế, nhiếp lão tương quốc lúc này mới hơi hơi. may vừa đọc. Sau đó liền trầm tư lên trong lúc nhất thời, trước đường lại lần nữa an tĩnh lên, ân phượng trạm không hé răng, mà nhiếp lão tương quốc, cũng là hãy còn trầm mặc không nói cuối cùng thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, nhiếp lão tương quốc mới khẽ thở dài một cái nói thì ra là thế, nếu là hoàng thượng gửi gắm, kia lão hổ cũng không thể nói gì hơn hơn nữa, gần nhất kinh thành liên tiếp phát sinh án mạng, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hợp với trên triều đình cũng, càng lúc vì thế sự tranh luận không thôi. Cho nên, nhanh chóng phá án lại là việc cấp bách. Đến nỗi vừa mới thần vương điện hạ lời nói, lão hủ cũng minh bạch, nhưng lão hủ cũng hy vọng, thần vương điện hạ cũng có thể thông cảm lão hủ làm người chi phụ tâm tình. Hiện giờ trong thành đồn đãi vớ vẩn, đối tiểu nữ thực sự thương tổn không nhỏ, lão hủ đổ không thượng từ từ chúng khẩu, đã là tự trách không thôi. Nhưng cái này mấu chốt nhi thượng, thần vương điện hạ lại đem tiểu nữ, một lần nữa mang về vương phủ chẳng phải là càng làm cho người ta nói nhàn thoại sao, đương nhiên, lão hủ cũng biết, thần vương điện hạ như thế, cũng là vì tiểu nữ hảo, nhưng chuyện này lão hủ cảm thấy, hiện giờ, đối với nhếp cẩn huyên đồn đãi vớ vẫn còn chưa đình chỉ, nếu nếu là lại làm ra nàng ngủ lại thần vương phủ chuyện này, kia còn không nhất định phải truyền ra cái gì khó nghe chuyện này đâu, cho nên, tuy rằng trong lòng cũng là lo lắng nhất cẩn huyên an ủi, nhưng, Thân là người phụ, nhiếp lão tương quốc tự nhiên cũng sẽ lo lắng danh dự vấn đề, rốt cuộc ở cái này nam tôn nữ ti thời đại, nữ nhân danh dự có khi muốn so sinh mệnh còn quan trọng, nhiếp lão tương quốc có chính mình suy xét, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp lão tương quốc đem nói cho hết lời, lại nháy mắt bị ân phượng chạm đánh gãy, nói như vậy, nhiếp tướng quốc là không nghi muồn quý thiên kim mệnh, ách lão hủ đương nhiên không phải ý tứ này, chính là thần. Vương Điện Hạ, Điện Hạ cũng không thể làm lơ tiểu nữ danh dự mà không màng đi, hơn nữa, liền tính tiểu nữ ngủ lại quý phủ, Điện Hạ liền có mời thành nắm chắc bảo hộ tiểu nữ tánh mạng sao, ít nhất muốn so nhiếp phủ tốt một chút, nhưng nếu nếu là như thế này, kia lão hổ thà rằng tiến cung gặp mặt hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng hạ lệnh làm tiểu nữ rời khỏi cái này án tử, thân là một quốc gia tướng quốc, đương triều nhất phẩm, nhiếp văn hạo tuy rằng hiền lành, nhưng... Tuyệt đối không phải yếu đuối, cho nên, chờ bên này tiếng nói vừa dứt nhiếp lão tương quốc ngay sau đó liền trực tiếp đứng lên, cũng xoay người làm bộ đi ra ngoài, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm cũng nháy mặt đứng lên, sau đó một cái đi nhanh ngăn ở nhiếp lão tương quốc trước mặt, nhiếp tướng quốc cảm thấy, chỉ cần làm quý thiên kim hiện tại rời khỏi án tử là, có thể vạn sự đại cát sao, thần vương điện hạ đây là ý gì, nhiếp tướng quốc hẳn là biết, hiện tại hết thảy đều đã chậm, đúng vậy, chậm, hiện giờ hung thủ đã đối nhiếp cẩn huyên xuống tay, như vậy nói cách khác, hung thủ biết nhiếp cẩn huyên là cái này án tử mấu chốt nhân vật, bởi vậy, mặc dù hiện tại nhiếp cẩn huyên không hề điều tra cái này án tử, nhưng hung thủ vẫn là có khả năng tìm cơ hội giết nhiếp cẩn huyên diệt khẩu, bởi vì nàng biết đến quá nhiều, đạo lý này rõ ràng, mà bị ân phượng chạm như vậy vừa nhắc nhở, nhiếp lão tương quốc cũng nháy mắt minh bạch lại đây, ngay sau. Đó không cấm sắc mặt cứng đờ nhiếp lão tương quốc thể khó xử, nhưng theo sau vẫn là ở thẳng trầm tư sau một lát, biểu tình trở tắt nói, một khi đã như vậy, kia lão hủ liền càng không thể làm tiểu nữ phạm hiểm, lão hủ sẽ tiên tiến cung diện thánh, sau đó lập tức tăng mạnh bên trong phủ thủ vệ, tóm lại là trăm triệu không thể lưu tại điện hạ trong phủ, nhiếp lão tương quốc lời nói kiên quyết, mà vừa nghe lời này, vốn là biểu tình lạnh lùng ân phượng chạm càng là nháy mắt sắc mặt trầm xuống nhưng theo sau còn không đợi hắn nói cái gì, liền tức khắc bị trước đường ngoại một đạo thanh âm đánh gãy phụ thân chậm đã thỉnh trước hết nghe cẩn huyên một lời thanh lạc. ngay sau đó liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên cất bước đi đến. nguyên lai like, từ khi ân phượng chạm rời đi thời điểm, tuy rằng nói không cho nhiếp cẩn huyên lung tung đi lại, nhưng nhiếp cẩn huyên lại há là sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. hơn nữa nhiếp lão tương quốc tự mình đăng phù tất, nhiên là có việc nhi Cho nên ở rất nhỏ lược làm một phen sau khi tự hỏi, nhiếp cẩn huyên liền cũng đi theo đi ra, chỉ là ở đi đến trước đường sau, nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức đi vào, mà là hơi ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, theo sau thẳng đến nghe được nhà mình lão cha nói muốn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh, làm nàng rút lui án này, nhiếp cẩn huyên mới thẳng đi ra, mà lúc này, vừa thấy là nhiếp cẩn huyên ra tới, ân phượng chạm không khỏi ánh mắt dùng mình, nhưng lại cũng chưa nói cái gì mà nhiếp lão tương quốc còn lại là ở nao nao sau liền ngay sau đó lập tức lo lắng hỏi cẩn huyên a không có việc gì đi nghe nói tối hôm qua thời điểm đụng phải kẻ bắt cóc như thế nào không bị thương đi cha cẩn huyên không có việc gì cũng không có bị thương hoang thanh nói theo sau nhiếp cẩn huyên ngước mắt nháy mắt viết ân phượng chạm liếc mắt một cái người nhưng tiếp theo liền lại đem ánh mắt trở xuống tới rồi nhiếp lão tương quốc trên người hơn nữa, vừa mới cha cùng thần vương điện hạ đối thoại, cẩn huyên đều nghe được. đối với cha lo lắng, cẩn huyên trong lòng minh bạch. nhưng hiện tại cái này án tử chính ở vào nhất mấu chốt thời kỳ, cho nên cẩn huyên bất hy vọng cha tiến cung cùng hoàng thượng nói, làm cẩn huyên rút lui án này, làm cho ân phượng chạm mặt nhi. nhất cẩn huyên đem ý nghĩ của chính mình nói ra. tuy rằng nhất cẩn huyên cũng biết hiện tại hung thủ đã theo dõi nàng, nhưng nếu bởi vì Khiếp đảm liền rời khỏi, kia thật sự không phải nàng tác phong, nếu không, lúc trước nàng liền sẽ không trộn lẫn tiến vào, nhiếp cẩn huyên lời nói kiên định, mà vừa nghe lời này, nhiếp lão tương quốc tức khắc đương nhiên nhíu mày chính là cẩn huyên A, tâm ý của ngươi, vi phu biết, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như bây giờ tử, tánh mạng chi yêu tạm thời không nói, chính là trong thành ngoài thành những cái đó lời ra tiếng vào cũng, lúc sau nói, nhiếp lão tương. Quốc không còn nói thêm gì nữa, nhưng một đôi dính đầy nếp nhân hai mắt, lại là càng thêm lo lắng lên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên hơi hơi đối môi một nhấp, tiếp theo tiến lên một phen giữ chặt nhiếp lão tương quốc tay, cha, yên tâm hảo, nữ nhi không có việc gì, cha vừa mới không phải đều nói, là chút lời ra tiếng vào sao, kia nếu là lời ra tiếng vào, cần gì phải để ý đâu, chính là lại nói. Hiện tại vụ án kia đã có manh mối, cho nên cha càng thêm không cần lo, lắng hung thủ sẽ đối nữ nhi bất lợi, mà tối hôm qua sự tình, bất quá là ngoài ý muốn, ở tạm vương phủ cũng chỉ là nhất thời, đêm nay nữ nhi vẫn là sẽ trở về mặt mang mỉm cười, Nhất cẩn huyên nghiêm túc thuyết phục nhấp lão tương quốc, nhưng lúc này, nàng vừa mới mới nói được nơi này, lại tức khắc bị ân phượng chạm đánh gãy, ai làm ngươi đêm nay trở về? vừa mới không phải nói muốn ở chỗ này sao? Ân Phượng Trạm bỗng nhiên mở miệng lại là đem Nhiếp Lão tương quốc hỏa, sợ mà lúc này Nhiếp Cẩn Huyên lại là nháy mắt sắc mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, sau đó hai tròng mắt chợt tắt bình tĩnh một lát sau mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ân Phượng Trạm kia ai lại nói muốn ở nơi này? Nhiếp Cẩn Huyên, ngươi ta cái gì? trực tiếp giành trước mở miệng ngăn chặn Ân Phượng Trạm nói theo sau nhiếp cẩn huyên nháy mắt mỹ lệ hai mắt nhíu lại thần vương điện hạ hiện tại ngươi ta đã không phải phú thê mà hiện tại ta sở dĩ sẽ đứng ở chỗ này chỉ là vì muốn pha án lại vô mặt khác nhiếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng nhưng lúc này vừa nghe lời này ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống ngay sau đó thẳng đến sau một lát rốt cuộc lạnh lùng nói một câu hảo tùy ngươi liền Nhưng nhếp cẩn huyên, bổn vương cũng nói cho ngươi, nếu ngươi phải về nhiếp phủ, có thể, nhưng chỉ cần ngươi đi ra này thần vương phủ một bước, bổn vương lập tức tiến cung làm phụ hoàng triệt ngươi sai sự, rốt cuộc, bổn vương nhưng, không nghĩ mạo hiểm gánh vác tướng phủ thiên kim ngộ hại, lớn như vậy chỉ trích, tới lại cùng ngươi cùng phà án, dứt lời, ân phượng trạm nghiêm nghị nhìn nhất cẩn huyên liếc mắt một cái. Tiếp theo cũng không đợi nhếp cẩn huyên nói chuyện, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, lưu lại một câu, ân phượng chạm trực tiếp đi rồi, mà cuối cùng, nhếp cẩn huyên vẫn là giữ lại, bởi vì nàng biết, ân phượng chạm tuyệt không phải ở cùng nàng nói giỡn, cho nên, một khi nàng buổi, tối hồi phủ, như vậy ngày hôm sau ân phượng chạm tất nhiên sẽ tiến cung cùng hoàng thượng, thuyết minh ngọn nguồn, như vậy dựa vào thuận thừa đế tính tình. Cộng thêm suy xét đến chính mình phụ thân ở trong chiều uy vọng, tất nhiên sẽ không làm nàng lại nhúng tay cái này án tử, cho nên, ở không thể nề hạ hạ, nhiếp cẩn huyên đành phải thỏa hiệp, mà minh bạch nhất cẩn huyên tâm ý, hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, thần vương phủ xác thật muốn so nhất phủ an toàn một ít, cho nên, lúc sau nhiếp lão tương quốc cũng không nói gì thêm, nói một ít trấn an cùng quan tâm nói sau, nhiếp lão tương quốc liền cũng rời đi, cứ như vậy. Nhếp Cẩn Huyên hoàn toàn lưu tại thần vương phủ, tiếp theo suốt một cái buổi sáng, Nhếp Cẩn Huyên đều không có đi ra chính mình ngưng hương quyển nửa bước, mà ân phượng chạm cũng không có tái xuất hiện quá, ngay sau đó, đảo mắt tới rồi buổi chiều, Nhếp Cẩn Huyên có chút mơ màng sắp ngủ, đã có thể vào lúc này, phòng ngoại lại bóng, nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, tiếp theo còn không đợi Nhếp Cẩn Huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài để cử tiếp theo liền chỉ thấy một đạo yểu điệu bóng hình sinh đẹp chậm rãi đi đến nha nhìn một cái đây là ai a này không phải chúng ta vương phi sao như thế nào hôm nay vương phi như thế nào như vậy có rảnh nghĩ đến chúng ta thần vương phủ nhìn xem lược hiện bén nhọn tiếng nói quen thuộc không thể lại quen thuộc cương điệu nhiếp cẩn huyên không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai tùy ý vốn đang tưởng lập tức từ giường nệm ngồi đứng dậy nhiếp cẩn huyên Lại là không khỏi dừng một chút, sau đó thong thả ung dung trọn hạ mi, theo sau lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng thân mình nhiếp cẩn huyên, động tác lười biếng mà tùy ý, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới hơi hơi nâng lên con ngươi, sau đó nhìn về phía trước mắt tần Ngọc Hà, nguyên lai like là tần cô nương, nhiều ngày không thấy, biệt lai like vô dạng A, không dám, không dám, thuận miệng trở về một câu, tiếp theo tần Ngọc Hà liền trực tiếp một cái như người. Ngồi xuống bên cạnh ghế trên hôm nay buổi sáng nghe phía dưới người ta nói, nói là vương phi tỷ tỷ đã trở lại, vốn dĩ mội mội ta còn là không tin, rốt cuộc này vương ra lúc trước hạ hưu thư đem vương phi tỷ tỷ hưu bỏ chuyện này, chính là nháo đến dư luận xôn xao, mà này bị hưu nữ nhân, liền giống như bát đi ra ngoài thủy, cho nên dựa vào vương phi tỷ tỷ tính tình, như thế nào còn sẽ trở về đâu, này thật là quá không thể tưởng tượng nhưng bất đắc dĩ. Phía dưới người ta nói quá hung, nháo đến không có biện pháp, Muội muội ta mới lại đây nhìn một cái, lại là không nghĩ nguyên lai, like. nói, tần Ngọc Hà cầm trong tay khăn lụa che miệng cười, sau đó chuyển mắt liếc hướng nhiếp cẩn huyên, tần Ngọc Hà vì sao mà đến, mục đích lại rõ ràng bất quá, cho nên, lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại là không khí, không bực, lại chỉ là nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái nhưng theo sau còn không thể nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ nghe một đạo nói chuyện thanh bỗng nhiên từ cửa phòng truyền tới, muội muội, xin hỏi vị cô nương này ngài là vị nào a? Ta nhấp ra tổng cộng tỷ muội ba người, mà xá muội cẩn huyên là nhỏ nhất một người, phía dưới lại vô đệ muội, nhưng hiện tại như thế nào lại vô cớ toát ra một cái muội muội đâu? Kia nói chuyện thanh dễ nghe mà thanh thúy, nghe tiếng trong phòng nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt ngay sau đó nháy mắt quay đầu lại phát hiện nguyên lai like người tới lại là nhà mình nhị tỷ nhiếp cẩn huệ mà theo nàng cùng nhau tới thế nhưng còn có đã là xuất giá hơn nữa lần trước chỉ có gặp mặt một lần đại tỷ nhiếp cẩn lan mà lúc này chờ bên này tiếng nói vừa dứt nhiếp cẩn huệ cùng nhiếp cẩn lan ngay sau đó một trước một sau đi đến sau đó nhiếp cẩn lan trực tiếp ngồi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh mà nhiếp cẩn huệ tắc thẳng ngồi vào bên cạnh ghế trên, sau đó nhìn trước mắt tần ngọc hà lại lần nữa mở miệng nói: ta là nhiếp cẩn huệ, vị này chính là gia tỷ nhiếp cẩn lan, không biết vị cô nương này là vị nào a? nga, đúng rồi, chẳng lẽ nói ngài chính là thần vương phủ hàn chắc phi không thành? nhiếp cẩn huệ sắc mặt ôn hòa, nhưng nói ra nói, lại nháy mắt làm tần ngọc hà sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. ngay sau đó tần ngọc hà càng là đột nhiên đứng lên. Đã có thể ở nàng muốn nói lời nói, thời điểm, mặt sau nha hoàng tiểu liên lại là đúng lúc xả nàng một phen, ngay sau đó, lúc này tần ngọc hà mới hơi hơi một đốn, sau đó thẳng đem đã là tới rồi cổ họng nói nuốt trở vào, sau đó mì môi, sửa sang lại biểu tình nói, Nga, nguyên lai là nhiếp gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư A, thật là thất lễ, ta là thần vương phủ thiếp thất tần thị, hôm nay nghe nói vương phi lại đây, cho nên lại đây nhìn xem. Đúng không, nguyên lai là tần cô nương a kia thật là làm, phiền, ta còn nói là hàn chắc phi đâu, ai, này cũng không có biện pháp a này phía trước, ta chỉ nghe nói này thần vương phủ có một cái họ hàn chắc phi, lại là không biết, nguyên lai này thần vương phủ hậu viện như thế nhưng còn có tần cô nương, như vậy một cái rượu nhân a nhấp cẩn huệ nhướng mày cười nói, mà vừa nghe lời này, tần ngọc hà lại lần nữa sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Nhưng vẫn là cắn chặt răng nói đúng không, cũng thế cũng thế, trước đây ta cũng, chỉ là nghe nói nhiếp phủ có một cái chưa xuất giá nhị tiểu thư, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cũng thị phi so tầm thường a. tần Ngọc Hà nói chuyện từ trước đến nay tranh chua, mà nhiếp Cẩn Huệ lúc trước cùng Kim ra hôn sự, tự nhiên cũng không phải cái gì bí mật, nhưng lúc này, nghe được lời này, vừa mới còn trên mặt mang cười nhiếp Cẩn Huệ lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng tiếp theo còn không đợi nàng nói chuyện, ngồi ở Nhiếp Cẩn Huyên bên cạnh vẫn luôn không nói. Chuyện Nhiếp Cẩn lan lại vào lúc này mở miệng nói, "Tần cô nương, hôm nay tỷ muội ta lại đây, bất quá là đến xem ta muội, mà ta muội hiện giờ đi vào này thần vương phủ, vì chính là cái gì? Nghĩ đến Tần cô nương sẽ không không biết, nhưng chính là biết." Tần cô nương còn nói như thế một ít có không? Như vậy xin hỏi Tần cô nương Ngươi thần vương phủ người chẳng lẽ điều như vậy không biết quy củ sao, vẫn là nói, bởi vì tần cô nương là thiếp thất, cho nên không biết quy củ. Ngươi ngươi, tần cô nương, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, hơn nữa, ta có thể thực nghiêm túc nói cho ngươi, ta muội hôm nay tới thần vương phủ là vì hoàng thượng phó thác công sự, cho nên, nếu ngươi có cái gì bất mãn, đại có thể trực tiếp tiến cung cùng hoàng thượng thuyết minh một vài. Mà không phải ở chỗ này chọc gẹo một ít thượng không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ, đương nhiên, nếu tần cô nương chính là tưởng chơi thủ đoạn nhỏ, như vậy cũng không phải không thể, nhưng ít ra chờ đến thành này thần vương phủ đương gia vương phi lại đến, thân là nhiếp gia đích trưởng nữ, chấn quốc tướng quân phủ đại thiếu phu nhân, nhiếp cẩn lan tuyệt đối có nhà cao cửa rộng nữ chủ nhân phong phạm, cho nên, lúc này bị nhiếp cẩn lan như vậy vừa nói. Tần Ngọc Hà lại là khí một câu cũng nói không nên lời, ngay sau đó liền trực tiếp thở phì phì đi rồi, Tần Ngọc Hà hôm nay vốn là nghi tới nhục nhã nhiếp cẩn huyên, nhưng lại là không nghi tới, nhục nhã người khác, không thành, ngược lại làm chính mình thành bị nhục nhã đối tượng, cuối cùng chỉ có thể khí rời đi, theo sau, chờ Tần Ngọc Hà vừa đi, nhiếp ra tỉ muội mấy người tức khắc đồng thời cười tiếp theo đại sau khi cười xong nhiếp cẩn huyên mới nhớ tới dò hỏi nguyên nhân mà như vậy vừa hỏi nhiếp cẩn huyên mới biết được nguyên lai like hai người là bị nhiếp lão tương quốc gửi gắm lại đây cho nàng tặng đồ cộng thêm lại đây nhìn xem nàng mà nhiếp lão tương quốc có như vậy an bài trừ bỏ này đó còn có một ít ý khác nhưng này đó nhiếp cẩn huyên đều không quá để ý nhưng mặc kệ nói như thế nào hai người đã đến vẫn là làm nhiếp cẩn huyên cảm thấy thật cao hứng Đương nhiên, theo hai người cùng nhau tới, còn có gần nhất thường xuyên bị nhiếp cẩn huyên ném xuống tiểu tú, mà lần này tiểu tú đảo cũng là có khác với phía trước khóc xước mướt, ngược lại là vừa thấy mặt liền quyết tâm trực tiếp nói cho nhiếp cẩn huyên, lúc này chết sống mặc kệ đi chỗ nào, nàng đều phải đi theo nhiếp cẩn huyên, cứ như vậy, liền tính là tới một cái thích khách, cũng có thể thêm một cái đệm lưng, bị tiểu tú như vậy vừa nói, nhiếp cẩn huyên tức khắc bị chọc cười theo sau tam tỷ muội liền nói rất nhiều lời nói tiểu tú thì tại một bên đem chuyển đến đồ vật sửa sang lại hảo nhưng kế tiếp liền ở ba người nói nhất náo nhiệt thời điểm lại chỉ thấy mặc ngọc giác đi nhanh từ bên ngoài đi đến sau đó vừa vào cửa liền trực tiếp thấp giọng nói vương phòng có manh mối mặc ngọc giác vội vã từ ngoài đi vào tới nhưng vào cửa vừa nhấc đầu lại phát hiện trong phòng đều không phải là chỉ có nhất cẩn huyên một người cho nên ngay sau đó không cấm biểu tình lược hiện xấu hổ mặc ngọc giác cảm thấy có chút thất lễ mà lúc này nguyên bản cùng nhiếp cẩn huyên nói chuyện nhiếp gia đại tỷ nhiếp cẩn lan vừa thấy người đến là mặc ngọc giác ngay sau đó không khỏi cũng là sừng sốt nhị thúc nhị thúc như thế nào nhiếp cẩn lan trên mặt không cấm lướt trên một mạc nghi hoặc nhưng theo sau quay đầu nhìn mắt nhiếp cẩn huyên nhiếp cẩn lan liền lập tức minh bạch lại đây ngay sau đó nháy mắt câu môi cười nguyên lai nhị thúc cũng phụ trách án này a hỗ trợ mà thôi. Đối với nhất cẩn lan, mặc ngọc giác nhưng thật ra lửa hiện hiền hòa. Mà lúc này một bên nhất cẩn huyên lại là thấp giọng hỏi nói, mặc công tử vừa mới ngươi nói kia vương phòng có manh mối, đến tột cùng ra sao manh mối? Chẳng lẽ là đã là khẽ nhíu mày. Lúc sau nói nhất cẩn huyên chưa nói, có thể nghe ngôn, mặc ngọc giác lại hơi hơi lắc lắc đầu. Nhưng theo sau vừa muốn mở miệng, liền lại ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu nhếp cẩn lan cùng nhiếp cẩn huệ. Thế vậy tình hình, nhếp cẩn huyên lúc này mới nhớ tới, ngay sau đó quay đầu nói, đại tỷ nhị tỷ, ta bên này có an tử, nội dung tương đối huyết tinh, cho nên không có phương tiện làm đại tỷ nhị tỷ biết được nếu. Không như vậy đi, ta làm tiểu tú trước làm hai vị tỷ tỷ đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi một chút như thế nào. Nhà mình tỉ muội nhất cẩn huyên nhưng thật ra cũng không khách khí, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn lan tức khắc hơi hơi mỉm cười, ân, tam muội nói chính là, bất quá, ta liền không cần, làm tiểu tú trực tiếp mang theo cẩn huệ qua đi đi, ta đây liền đi trở về, chờ có rảnh, ta lại qua đây xem ngươi, vừa lúc cũng tìm cơ hội trông thấy kia hàn chắc phi, rốt cuộc, hiện, giờ tuy rằng tam muội không phải này trong phủ vương phi. Nhưng tóm lại là vì công sự mà đến, há có thể làm các nàng hạ thấp đắn đo, cho nên khiến cho Cẩn Huệ ở bên này bồi ngươi đi, vừa lúc cha cũng lại ý tứ này, rốt cuộc hiện giờ tam muội muốn ở tạm bên này một thời gian, nếu bên người liền cái người thời nay đều không có, chẳng phải là quá mức cô đơn, nhất Cẩn Lan Hoãn Thanh nói, nhưng thật ra cũng không kiêng rẻ trong phòng Mặc Ngọc Giác, mà chờ lời này rơi xuống, Nhếp Cẩn Lan ngay sau đó nhìn tiểu tú cùng Nhếp Cẩn Huệ liếc mắt một cái, tiếp theo hai người cũng thẳng đứng dậy, theo sau liền chỉ thấy Nhếp Cẩn Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc ngọc giác, nếu nhị thúc cùng tam muội muốn nói công sự, chúng ta đây tỉ muội liền không nhiều lắm làm quấy giày. bất quá, này công sự ở quan trọng, nhị thúc vẫn là muốn lấy thân thể làm trọng, thỉnh thoảng cũng về nhà nhìn xem, tỉnh cha luôn là nhớ thương nhị thúc ngài, đa tạ đại tàu. Nhắc nhở, ta sẽ chiều thời gian trở về, vậy là tốt rồi, ta đây liền đi trước, nhị thúc nhiều hơn chú ý thân thể, đơn giản cùng mặc ngọc giác nói hai câu lời nói, theo sau nhếp cẩn lan lại là dương mắt thẳng nhìn mặc ngọc Giang liếc mắt một cái, tiếp theo liền cùng nhếp cẩn huệ, tiểu Tú cùng nhau đi ra ngoài, nhếp cẩn lan tỉ mội rời đi, mà theo sau, chờ cửa phòng bị đóng lại đồng thời. Mạc Ngọc Giác không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó khe nhíu mày nhìn về phía, nhếp cẩn huyên, như thế nào, tam tiểu thư từ hôm nay trở đi, muốn ở tại thần vương phủ, buổi sáng thời điểm, chỉ nói là bởi vì hình bộ có nội tiêm, cho nên quyết định ở thần vương phủ thảo luận vụ án, lại là không có nói làm nhếp cẩn huyên lưu lại nơi này, bởi vậy vừa mới nghe nhếp cẩn lan nói, Mặc Ngọc Giác lúc này mới kinh giác, chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Mà vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, một lời khó nói hết, tóm lại đúng vậy, muốn tạm thời ở nơi này, thẳng đến cái này án tử giải quyết. Nhất Cẩn Huyên không hào giải thích chính mình cùng ân phượng trạm chi gian sự tình, mà xem nàng cũng không tưởng nhiều lời, mặc ngọc giác nhưng thật ra cũng không có hỏi lại, nhưng theo sau rồi lại vẫn là hơi hơi nhân lại nùng mặt, bất quá, vừa mới nghe đại tẩu ý tứ. Chẳng lẽ nói này trong vương phủ có người lại đây nói chút cái gì, đồng dạng đang ở hào môn vọng tộc, đối với hậu viện một chút sự tình, mặc ngọc giác cũng là hơi biết được một vài, chỉ là mặc ngọc giác trước nay đều là mặc kệ, nhưng nhếp cẩn huyên không giống nhau, cho nên vừa nhớ tới vừa mới nhếp cẩn lan nói những lời này đó, mặc ngọc giác không cấm lại lần nữa mở miệng, nhưng hắn lời này âm rơi xuống, nhếp cẩn huyên lại là không sao cả cười ha hà, không có gì đại sự nhí. Còn không phải là trong miệng nói tò mò, nghĩ ta cái này hạ đường vương phi, hiện giờ như thế nào lại đã trở lại sao, không đáng ngại nhi. Tùy các nàng nói, nhiếp cẩn huyên nói nhẹ nhàng, dứt lời, liền lấy quá bên cạnh chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, nhưng lúc này, mặc ngọc giác lại tức khắc biểu tình dùng mình, nhưng theo sau vừa định muốn lại nói chút cái gì, nhưng vừa thấy nhiếp cẩn huyên kia biểu tình thản nhiên bộ dáng, liền lại trực tiếp nhắm lại miệng trong lúc nhất thời. Trong phòng trở nên an tĩnh lên, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại là đem trong tay chén trà phóng tới một bên, sau đó ngước mắt nhìn, về phía mặc ngọc giác đúng rồi, mặc công tử, vừa mới ngươi nói vương phóng như thế nào, vương phóng tìm được rồi, vẫn là nói lên chính sự nhi, nhiếp cẩn huyên cũng là biểu tình hơi liễm, mà nhìn nhiếp cẩn huyên kia nghiêm túc bộ dáng, mặc ngọc giác không khỏi nhấp môi dưới, sau đó nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát sau. Mới thất giọng nói không, còn không có tìm được, Nga, kia đây là, hiện tại trong kinh thành đã xác nhận không có vương phóng tung tích, cho nên, hôm nay tại hạ dẫn người mở rộng điều tra phạm vi, đến ngoài thành siêu tầm, sau đó quả nhiên ở khoảng cách ngoài thành hai mươi dặm một cái trong rừng nhà gỗ, phát hiện một ít manh mối, cái gì manh mối, một cái ngọc bội, cố tình đè thất tiếng nói, mặc ngọc giác từng câu từng chữ nói. Mà nghe đến đó, nhấp cẩn huyên lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nói như vậy, xác định kia khối ngọc bội chính là vương phóng, là, đã xác định, hơn nữa trừ bỏ kia khối ngọc bội ngoại, còn, phát hiện một ít vết máu nhưng vết máu cũng không nhiều, bất quá lại không có tìm được vương phóng, cho nên hiện tại tại hạ hoài nghi, có phải hay không bởi vì quan phủ truy tra, làm hung thủ kinh giác, tiến tới đem vương phóng rời đi địa điểm, ân, có khả năng bất quá. Ta như thế nào cảm thấy, phương diện này giống như có chút cổ quái đâu, Nga, tam Tiểu Thư cảm thấy dùng cái gì cổ quái, ân, cùng với nói chuyện này có chút cổ quái kỳ thật chính là cảm thấy chuyện. Này Nhi Tơi có chút đột nhiên, rốt cuộc mặc công tử thử nghĩ một chút, mấy ngày nay, mặc công tử vẫn luôn ở tìm người, nhưng lại vẫn luôn không có kết quả, mà đúng lúc này, liền bỗng nhiên xuất hiện vương thả ngọc bội cho nên... Mặc công tử không cảm thấy việc này có chút vừa khéo sao, hơi hơi trọn hạ mày đẹp, nhiếp cẩn huyên thẳng nhìn về phía cùng chính mình cách bàn mà ngồi mặc ngọc giác, mà một đôi thượng nhiếp cẩn huyên mắt, mặc ngọc giác cũng tức khắc hơi hơi biểu tình. Dùng mình chẳng lẽ tam tiểu thư ý tứ là nói, này đó đều là hung thủ mới vừa cố bố nghi trận, nhưng thật ra cũng không nhất định, rốt cuộc hiện giờ mặc công tử luôn phiên siêu tầm, tất nhiên sẽ đối hung thủ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cho nên hung thủ đem vương phóng rời đi địa điểm, cũng nói được thông nhưng dựa vào phía trước chúng ta đối hung thủ phỏng đoán, hung thủ là một cái tâm tư kín đáo người, như vậy hắn lại như thế nào sẽ làm ra đem ngọc bội lưu tại hiện? Trường, như vậy sơ ý sự tình đâu, cho nên, đơn từ điểm này thượng xem, ta cảm thấy trước mắt này manh mối, cùng với nói là manh mối, chi bằng nói là hung thủ cố tình làm chúng ta biết đến, ân, có đạo lý có thể di động cơ là cái gì? Hùng thủ vì sao phải làm như vậy, khẽ gật đầu, mặc ngọc giác cũng đồng ý nhiếp cẩn huyên cách nói, nhưng đồng thời cũng hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề động cơ, cho nên, chờ bên này mặc ngọc giác nói âm rơi xuống, nhiếp cẩn huyên cũng, trầm mặc, thẳng nhìn chầm chầm vào mặc ngọc giác, sau đó trầm tư không nói đúng vậy, động cơ là cái gì, hùng thủ tiêm trá giả hoạt, không cố ý lưu lại tung tích, làm chúng ta vô kế khả thi không phải càng tốt. Nhưng vì cái gì hung thủ cố tình cố lộng huyền hư lưu lại một ngọc bội, mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên cũng đã không có manh mối, trong phòng tức khắc lại lần nữa trở nên an tĩnh lên nhưng theo sau, liền tại đây một mảnh an. Tĩnh bên trong, liền chỉ nghe một đạo thanh âm, bỗng nhiên từ cửa chuyển tới, các ngươi đang làm gì, thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời âm lãnh. Nghe vậy, trong phòng nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác gần như đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, tiếp theo liền trực tiếp lúc này ân phượng chạm chính vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa, mà lúc này, nhìn ân phượng chạm tới, mặc ngọc giác nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng, người khác nhìn không ra ân phượng chạm sắc mặt, nhưng nhiếp cẩn huyên lại thấy được rõ ràng, cho nên ngay sau đó không cấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng theo sau vẫn là hơi nhấp môi dưới nói, mặc công tử phát hiện một ít manh mối, ở ngoài thành hai mươi dặm trong rừng nhà gỗ phát hiện một ít vết máu cùng với một khối vương phóng ngọc bội, nhất cẩn huyên đơn giản đem sự tình nói một lần, mà theo sau chờ nhất cẩn huyên bên này nói xong, ân phượng chạm mới lặng, lặng nhìn nàng một cái, sau đó chuyển mắt lại là phiết mắt mặc ngọc giác, tiếp theo lúc này mới cất bước đi đến. Sau đó ngồi vào nhiếp cẩn huyên bên kia ghế trên, như thế nào sẽ đột nhiên phát hiện ngọc bội, quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái có phải hay không, nghe ân phượng chạm một lời liền nói ra ngọc bội sự, nhiếp cẩn huyên lập tức ánh mắt sáng lên, mà lúc này, một đôi thượng nhiếp cẩn huyên mắt, ân phượng chạm tức khắc môi mỏng vừa động, sau đó ánh mắt vừa, chuyển hung thủ giảo hoạt thành tánh. Hơn nữa bất luận là từ lúc trước say Hà Sơn trang phạm án, vẫn là đến bây giờ cuối cùng một lần phát hiện Hoàng Hổ thi thể, hung thủ đều làm có thể nói là tích thủy bất lậu. Như vậy dưới tình huống như vậy, rất khó tưởng tượng hung thủ sẽ lộ ra lớn như vậy sơ hở. Đó chính là nói, đây là hung thủ cố bố nghi trận. Vẫn là nói, kia ngọc bội vốn chính là giả. Ngọc bội hẳn là không phải giả, nếu không liền không có ý nghĩa chẳng qua. Hung thủ làm như vậy. Tuyệt đối có hẳn lý do, ân phượng chạm lời này nói tương đương khẳng định, mà vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cùng bên kia mặc ngọc giác nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo Nhiếp cẩn huyên, mới lại chuyển mắt đem tầm mắt trở xuống đến ân phượng chạm trên người, vậy ngươi nói, hung thủ sẽ có cái gì lý do, không rõ ràng lắm, ngắn gọn mở miệng, nhưng dứt lời, ân phượng chạm lại là nháy mắt thâm thúy hai tròng mắt nhíu lại, sau đó liền, không hề ngôn ngữ. Mà thấy hắn như thế, nhấp cẩn huyên cũng nhíu mày, nhưng theo sau lại thẳng đứng lên, cùng với ở chỗ này suy đoán, chi bằng đi hiện trường nhìn xem, nói, nhất cẩn huyên quay đầu nhìn mặt mặt ngọc giác, theo sau mặt ngọc giác cũng đứng lên, tiếp theo hai người liền một trước một sau đi ra ngoài, mà lúc này, vừa thấy bọn họ hai người đều đi rồi, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, nhưng theo sau ở dầu dĩ làm sau một lát, thế... Nhưng cũng đứng lên, sau đó theo đi ra ngoài ba người cùng ra khỏi thành, theo sau ở đi rồi hơn một canh giờ sau, rốt cuộc đi tới kia trực tiếp mặc ngọc Giang nói lên trong rừng nhà gỗ, mà theo sau, vừa xuống xe ngựa, nhếp cẩn huyên liền không cấm chọn hạ mi, sau đó liền bắt đầu đánh giá trước mắt nhà gỗ nguyên lai like chỉ thấy, trước mắt nhà gỗ không có cửa sổ, liền chỉ có một đơn sơ cửa gỗ, cực kỳ đơn sơ bộ dáng, phảng phất như là tùy tay dựng giống nhau chung quanh. Rừng rậm vờn quanh, lùm cây xinh, lại là nếu không chú ý xem nói, xác thật ẩn nấp dị thường, chẳng qua lúc này, nhà gỗ chung quanh thủ vài tên nha sai, hiển nhiên là mặc ngọc giác ở phát hiện nơi này sau, lập tức đem này phong tỏa lên, cho nên, ở đơn giản nhìn lướt qua sau, nhức cẩn huyên chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh mặc ngọc giác, tiếp theo mặc ngọc giác liền trực tiếp cất bước đi trước đi vào, theo sau nhức cẩn huyên cùng ân phượng chạm cũng một trước một sau đi vào nhà vô thượng ám, không lớn địa phương, trong lúc nhất thời đi vào ba người, tức khắc có vẻ có chút chen chúc, cho nên chờ thích ưng trong phòng đen tối lúc sau, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhíu hạ mi, sau đó liền bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía trong phòng không có cái bàn, lại chỉ có một trương cũ xưa rách nát ghế dựa, bốn phía trống không một vật, lại là quỷ dị có chút làm cho người ta sợ hãi bởi vậy, ở cẩn thận xem xét hạ nhà gỗ các góc sau, nhiếp cẩn huyên liền đem tầm. Mắt trở xuống đến kia chương cụ nát ghế trên, tiếp theo quả nhiên ở kia ghế dựa tay vịn, cùng với chỗ tựa lưng các nơi, phát hiện linh tinh vết máu, mặc công tử, kia ngọc bội là ở nơi nào phát hiện, ở bên kia góc, nghe được nhiếp cẩn huyên hỏi chuyện, mặc ngọc giác thẳng đã đi tới, sau đó duỗi tay chỉ hướng một bên góc, mà lúc này, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó theo mặc ngọc giác ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp theo liền lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt chiếc ghế thượng nhất cẩn huyên không nói, mà lúc này vẫn luôn đứng ở nhiếp cẩn huyên phía sau, lại là trước sau không nói gì ân phượng chạm lại là hơi hơi mị hạ đối mắt. Sau đó bỗng nhiên trầm giọng nói, ngươi đang xem cái gì? ân phượng chạm lời này là đối với nhiếp cẩn huyên nói. nghe vậy, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính ngẩng đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhưng theo sau liền chuyển mắt một lần nữa nhìn kia trương ghế dựa, đồng thời ương tiếng, nói ân không thấy cái gì chỉ là cảm thấy này trương ghế trên vết máu có phải hay không thiếu điểm nhi cao mày nhiếp cẩn huyên hít lại con mắt nhìn trước mắt kia trương cu nát ghế dựa, đồng thời thấp giọng giống như tự nói nói nhưng chờ bên này nói âm rơi xuống nhiếp cẩn huyên lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo tức khắc đứng dậy nói thì ra là thế hung thủ quả nhiên là cố lộng huyền hư nhiếp cẩn huyên cao giọng mở miệng mà lúc này vừa nghe lời này Đứng ở hắn bên cạnh mặc ngọc giác tức khắc mày rậm một trọn, sau đó trực giác tiến lên một bước, như thế nào, tam tiểu thư phát hiện cái gì, là, nhướng mày khẳng định đối với mặc ngọc giang nói một tiếng, theo sau, nhiếp cẩn huyên thẳng nhìn mặc ngọc giác liếc mắt một cái, tiếp theo thấp giọng nói, mặc công tử, đưa ngươi đi vào này gian nhà gỗ thời điểm, cái thứ nhất cảm giác là cái gì, có phải hay không trực giác cho rằng, này trương ghế dựa rất có vấn đề, hoặc là nói. Trực giác cảm giác, hung thủ là đem người chết đi trước buộc chặt tại đây trương ghế trên, sau đó bắt đầu đối người chết tiến hành ngược đánh, ân đúng vậy. Rốt cuộc mặt trên vết máu như vậy rõ ràng, mà căn cứ này vết máu vị trí, hẳn là có thể khẳng định hung thủ là trước đem người chết buộc chặt ở chỗ này, sau đó lại động thủ hơn nữa. Tam tiểu thư nghiệm thi kết quả chung, cũng cho thấy vài tên người chết đều có tay chân bị buộc chặt dấu vết. Cho nên hẳn là không sai. Được Đúng vậy, mặc công tử nói không tồi, cho nên, cũng đúng là bởi vì như vậy, mặc công tử mới có thể cho rằng, phía trước vương phóng hẳn là cũng là bị trói ở chỗ này, chỉ là sau lại bởi vì quan phủ cha thật chặt, cho nên đem vương phóng chuyển tới địa phương khác nhưng, nếu là như thế này, liền đánh sai đặc sai rồi, mà sở hữu vấn đề, liền ra ở này đó vết máu thượng, vết máu, chỉ giáo cho. Mặc ngọc giác khó hiểu, mà theo sau, liền chỉ nghe nhấp cẩn huyên hơi hơi. Mày vừa động, sau đó lại lần nữa đem tầm mắt rừng ở kia trương ghế trên, bởi vì vết máu qua ít, rốt cuộc. Mặc công từ cẩn thận suy nghĩ một chút, từ hung thủ hành hung đến nay, không bao gồm vương phóng, tổng cộng giết 5 người, mà này 5 người chung, chứ bỏ đệ tứ danh người chết triệu lương chỉ bị quất ở ngoài, mặt khác 4 người đều là sinh thời bị hung thủ ngược đánh phi thường nghiêm trọng. Cắt thịt, đứt tay, chọn gân, thậm chí cắt đầu phương diện này bất luận cái gì, một cái, đều sẽ làm người chết phi thường thống khổ, hơn nữa sẽ lưu rất nhiều huyết, nhưng mặc công tử xem một chút này trương ghế dựa, này trương ghế trên tuy rằng có vết máu, nhưng lại không nhiều lắm, bởi vậy phía trước những cái đó hành vi, tất nhiên đều sẽ không ở chỗ này phát sinh, nếu không, này trương ghế dựa không có khả năng chỉ có điểm này nhi vết máu nhưng, chính là ở chỗ này. Lại phát hiện vương phóng ngọc bội, hơn nữa cái này nhà gỗ bản thân còn bố trí như thế ẩn nấp, cho nên trừ bỏ hung thủ cố bố nghi trận, ta nghĩ không ra còn có cái thứ hai lý do, đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, hung thủ cũng có thể đều không phải là ở chỉ định một chỗ hành hung, tỉ như nói đệ tam danh người chết thứ năm, chính là bị phát hiện ở nhà mình hậu viện nhưng dù vậy, ta như cũ cho rằng, trước mắt hết thảy đều là hung thủ cố tình an bài, cuối cùng. Nhếp Cẩn Huyên nói ra chính mình phán đoán, nhưng tiếp theo, Nhếp Cẩn Huyên rồi lại nhấp, khởi khóe môi, sau đó chuyện vừa chuyển, chẳng qua, hiện tại tuy rằng có thể khẳng định hung thủ là cô bố nghi trận, nhưng vẫn là không rõ hung thủ động cơ đến tột cùng là vì cái gì, như vậy vết máu, còn có ngọc bội, nếu này đó đều là hung thủ cô y bố trí, kia hắn đến tột cùng phải hướng chúng ta truyền đạt cái gì. Chẳng lẽ chỉ là tưởng nói cho chúng ta biết, vương đặt ở trong tay của hắn, vẫn là có khác mặt khác, nhất cẩn huyên lại lâm vào đến chính mình một mảnh suy, nghĩ chung, đã có thể vào lúc này, đứng ở nàng phía sau, lại là vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm lại là hơi hơi thu hạ mắt, tiếp theo bỗng nhiên nói, hung thủ ở nói cho chúng ta biết, vương trả về tồn tại, nhà gỗ, ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng, mà hắn lời này rơi xuống. Tức khắc làm nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác đồng thời cả kinh, ngay sau đó, nhiếp cẩn huyên đột nhiên xoay người, sau đó thẳng tắp đối thượng ân phượng chạm mắt nhưng theo sau, còn không đợi. Nhiếp cẩn huyên hỏi ra khẩu, ân phượng chạm liền đi trước thấp giọng giải thích nói, vết máu không nhiều lắm, thuyết minh cũng không đủ để chí mạng. Ngọc bội, chứng minh là vương phóng sở hữu, mà này nhà gỗ chung hết thải, lại đều biểu thị hung thủ hành hung quá trình cùng hoàn cảnh hoặc là nói hung thủ đã là trực tiếp đang nói, ta chính là như vậy giết chết người chết, bởi vậy, ở như vậy cơ sở thượng, đem phía trước hai điều thêm ở bên nhau chính là, ta chính là cái kia, liên hoàn giết người án hung thủ, mà hiện tại vương đặt ở ta trong tay, nhưng hắn còn sống, ân phượng chạm từng câu từng chữ nói, dứt lời, liền thẳng đem dừng ở kia trương ghế trên tầm mắt, ngược lại chuyển qua nhiếp cẩn huyên trên người, mà lúc này, một đôi thượng ân phượng chạm mắt. Nhếp cẩn huyến tức khắc nao nao, theo sau không khỏi thấp giọng hỏi nói, kia mục đích đâu, hung thủ mục đích là cái gì, không biết, như cũ đơn giản mở miệng, nhưng tiếp theo ân phượng, chạm lại thứ nheo lại đôi mắt, nhưng ở cái này sau lưng, hung thủ chân chính mục đích, tuyệt không chỉ là nói cho chúng ta biết vương trả về tồn tại đơn giản như vậy, từ ngoài thành nhà gỗ trở về, sắc trời đã là dần tối, mà bởi vì phía trước ở nhà gỗ, ân phượng chạm một phen lời nói. Trở về trên đường, nhất cẩn huyên cùng với ân phượng trạm, mặc ngọc giác ba người, lại là ai cũng không có nói cái gì nữa, hợp với đánh xe xa phu, đều, thật cẩn thận phóng nhẹ động tác, không dám phát ra một chút tiếng vang quỷ dị không khí ngay sau đó một đường kéo dài tới, rồi vương phủ, nhưng theo sau, đường ba người đi vào vương phủ, thẳng đến hậu viện ngưng hương uyển thời điểm, lại vừa vận đụng phải chắc phi hàn lạc tuyết. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên vừa lúc đi ở phía trước, cho nên, vừa thấy phía trước đi tới hàn lạc tuyết, nhiếp cẩn huyên không cầm dưới chân một đốn, mà lúc này, hàn lạc tuyết cũng thấy được nhiệm. Cẩn huyên, tiếp theo liền vội vàng tiến lên đáp lời nói, ha ha tam tiểu thư, hôm nay nghe nói tam tiểu thư tới, lạc tuyết còn nói là nghĩ tới đi xem, chỉ là nghe nói là bởi vì công sự, cho nên lạc tuyết liền không hảo quấy giày xác thật không nghĩ, ở chỗ này gặp. Đây là nhiếp cẩn huyên rời đi thần vương phủ sau, lần đầu tiên gặp phải hàn lạc tuyết, mà so với buổi chiều tần ngọc hà, hàn lạc tuyết hiển nhiên biểu hiện không tội ít nhất lời trong lời ngoài, nhưng thật ra, không làm người nhìn ra cái gì vấn đề, cho nên, chờ nàng bên này tiếng nói vừa dứt nhiếp cẩn huyên ngay sau đó câu môi cười, đúng vậy, thật là xảo, nhiều ngày không thấy, hàn chắc phi hết thảy tốt không, nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nghe vậy, hàn lạc tuyết không khỏi cũng là cười, nhưng lúc này, liền ở hàn lạc tuyết muốn nói gì thời điểm, lại nhìn đến mặt sau ân phượng chạm cùng mặc ngọc giác, ngay sau đó hàn lạc tuyết liền chỉ phải cùng nhiếp cẩn huyên. Nói đơn giản hai câu, tiếp theo liền tiến lên cùng ân phượng Trạm vân an hàn lạc tuyết, biểu hiện tự nhiên hào phóng, theo sau ở cùng ân phượng chạm một phen đơn giản đối thoại sau, liền trực tiếp rời đi kia kiều nhu bộ dáng, hiển nhiên là một bộ hiền thê lương mẫu, ôn nhu hiền thục bộ dáng, cho nên, thấy nàng như thế, nhiếp cẩn huyên không khỏi chọn hạ mi, sau đó thẳng đi trước về tới ngưng hương quyển, mà đem trước mắt hết thảy xem ở trong mắt, đứng ở mặt sau cùng mặt ngọc, rác lại là ở nhiếp cẩn huyên xoay người rời đi sau, không cấm quay đầu lại nhìn mặt đã là đi xa hàn lạc tuyết, ngay sau đó kiên nghị đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt tinh quang mà lúc này, Ân phượng chạm ở hàn lạc tuyết đi rồi, liền cũng cất bước rời đi, nhưng vào lúc này, lại chỉ thấy nguyên bản ở hắn phía sau mặc ngọc giác lại là một cái lắc mình, sau đó trực tiếp ngăn cản hắn thần vương điện hạ, có câu nói, mặc mỗ tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng, mặc ngọc giác thấp, giọng mở miệng, từ trước đến nay cương ngạnh trên mặt lúc này, càng ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời nghiêm túc, mà lúc này nhìn thẳng hắn mắt, ân phượng chạm lại nháy mắt khóe môi vừa động. Sau đó trầm giọng nói có ý tứ gì, không có gì ý tứ, mặc mỗ chỉ là tưởng nhắc nhở thần vương điện hạ, nếu là ngươi đem tam tiểu thư lưu tại này thần vương phù, vậy tốt nhất nhiều vì tam tiểu thư suy nghĩ một chút, mặc ngọc giác trầm giọng mở miệng, mặt vô biểu tình trên mặt làm, người không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng nghe được lời này, ân phượng chạm lại là nháy mắt thâm thúy mà lạnh lùng hai mắt hơi hơi vừa động. Tiếp theo câu môi lạnh lùng cười ngươi là ở cùng bổn vương nói chuyện sao? Nói, Ân Phượng chạm tiến lên một bước, sau đó sắc mặt trầm xuống, "Mà ngươi lại là lấy cái gì thân phận ở cùng bổn vương nói chuyện?" Một câu đuổi theo một câu, Ân Phượng chạm khí thế bức người, cường đại khí trang làm người không rét mà run, có thể nghe. Ngôn, Mạc Ngọc giác lại là chút nào bất động, ngược lại là vừa ngạnh trên mặt càng lúc lạnh lùng lên, lấy cái gì thân phận không quan trọng, quan trọng là Thỉnh vương gia nhớ kỹ mặc mỗ nói, nếu không đâu, không giả mặc mỗ sẽ không mặc kệ mặc kệ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi phục ân phượng chạm một câu, tiếp theo mặc ngọc giác hơi hơi khóe môi một nhấp, sau đó mới lại nói tiếp vẫn là nói, chẳng lẽ vương gia không biết đem tam tiểu thư lưu tại vương phủ, sẽ làm tam, tiểu thư ở vào cái dạng gì tình cảnh, một cái bị hưu hạ đường vương phi, hiện giờ lại về tới vương phủ mặc mỗ là... Không biết vương gia có hay không nghe được bên ngoài đều đang nói chút cái gì, nhưng ít ra mặc mỗ nghe được, mà chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có vương gia trong phủ, nói tới đây, mặc ngọc giác hơi hơi một đốn, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo cũng tiến lên một bước, tới gần ân phượng trạm, cho nên, nếu thần vương điện hạ đã đem tam tiểu thư thôi, kia sở, thiếu hết thải điều đã qua đi, bởi vậy, ít nhất thỉnh vương gia nhiều tôn trọng nàng một chút. Nàng bất quá là một nữ nhân, Mặc Ngọc Giác nghiêm trang mở miệng, nhưng nghe được lời này, Ân Phượng chạm lại hiếm thấy cười, nhưng sau khi cười xong, rồi lại đột nhiên biểu tình chợt tắt, sau đó lại lần nữa thẳng tắp nhìn về phía trước mắt Mặc Ngọc Giác, "Bổn vương cùng chuyện của nàng nhi, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới quản, chớ quên, vương gia ngươi hiện tại cũng là người ngoài, đúng không nhìn dáng vẻ, Mặc thị vệ thật đúng là che chở nàng a." Chỉ là không biết nàng có biết hay không ân phượng chạm tiếng nói cực nhẹ cực thấp, rồi lại lộ ra nói không nên lời nguy hiểm, mà nghe vậy, mặc ngọc giác lại nhìn chăm chăm vào hắn, không có nói cái gì nữa, trong lúc nhất thời, ân phượng chạm cùng mặc ngọc giác hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn, ai cũng không nói gì, quỷ dị mà khẩn trương không khí, hợp với bốn phía tràn ngập một cổ rõ, ràng mùi thuốc súng nhi, chung quanh càng lúc đen xuống dưới, trong phủ bắt đầu cầm đèn. Mà theo sau, liền ở hai người nhìn nhau không biết bao lâu, lại chỉ nghe một đạo nhẹ gọi thanh bỗng nhiên từ đường đi bên kia chuyển tới, tứ hoàng đệ, mặc thị vệ, các người cùng đã trở lại. Vừa lúc, ta cùng tả đại nhân cũng tìm được rồi chút manh mối, nói chuyện chính là thủy vương ân phượng tường, mà lúc này, vừa nghe lời này, nguyên bản khẩn trương đối diện ân phượng chạm cùng mặc, ngọc giác ngay sau đó đồng thời biểu tình chợt tắt. Sau đó mặc ngọc giác đầu tiên quay đầu nhìn, về phía ân phượng tường cùng với đi theo ân phượng tường bên cạnh tả nguy nói, Nga, có manh mối, ân, đi, chúng ta bên trong nói, gật đầu cười cùng mặc ngọc giác nói, theo sau ân phượng tường liền cùng tả nguy, cùng với mặc ngọc giác thẳng hướng về ngưng hương uyển mà đi, mà liền ở mặc ngọc giác trải qua ân phượng chạm nháy mắt, lại là không cấm dương mắt phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó liền thẳng đi qua mà lúc này nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đứng ở tại chỗ ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt âm trầm nhấp môi dưới, tiếp theo cũng theo đi lên. mấy nam nhân cùng đi vào phòng, mà lúc này ngồi ở trong phòng nhiếp cẩn huyên vừa thấy thụy vương, ân phượng tường cùng tả nguy đã trở lại, không khỏi chớp hạ đôi mắt, tiếp theo chờ mọi người ngồi xuống lúc sau, liền lập tức thấp giọng hỏi nói thụy vương điện hạ cùng tả đại nhân nhưng có thu hoạch. nhiếp cẩn huyên hỏi có chút vội vàng. Vừa nghe lời này, ân phượng tường tức khắc tươi đẹp nhướng mày cười, Mỹ lệ ngũ quan nháy mắt sáng lạn tới rồi cực điểm, nhưng sau khi cười xong, ân phượng tường lại là không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn mắt tả nguy, lúc này, liền chỉ thấy tả nguy dung đùi đắc y cười hắc hắc đương nhiên, nói, tả nguy đem trong tay một chồng hồ sơ phòng tới nhức cẩn huyên bên cạnh trên bàn, đồng thời nói tiếp hôm nay rời đi vương phủ sau, bản quan. Liền cùng Thụy Vương Điện Hạ đem hai năm trước bắt đầu ngược dòng mười năm sở hữu liên lụy, đến mạng người án tử, bao gồm mất tích đều tìm ra tới, mà ở này đò án kiện giữa, hoa hoè loè loẹt, liên lụy nhân vật cùng sự tình cũng là cực lớn, nhưng cùng Hoàng Hổ có liên hệ, liền chỉ có một kiện đó chính là hai năm trước. Trước hộ bộ thượng thư Kim Khải Chi Tử, Kim Tĩnh Viễn ngoài ý muốn trị hồ chết chìm một án, Kim Tĩnh Viễn, ta nhớ do hắn còn không phải là tảng nguy thấp. Giọng nói, mà lúc này, nghe được hắn nhắc tới kim tĩnh viễn, Nhất cẩn huyến tức khắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tức khắc nhíu mày nói nhỏ nói, mà theo sau không đợi nàng lời này nói xong, liền chỉ thấy đã là không biết ở khi nào, đã là liễm ngưng cười dung tả nguy không cấm gật gật đầu, đúng vậy, tam tiểu thư nói không sai, chính là cái kia kim tĩnh viễn chính là, lúc trước cùng tam tiểu thư nhị tỷ từng có hôn ước kim gia công tử, kim tĩnh viễn, nghĩ đến, Nhất cẩn. Huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, án tử tra được nơi này, thế nhưng sẽ liên lụy đến Kim Tĩnh Viễn, đương nhiên, năm đó Kim gia án tử, cũng là danh chấn kinh thành, thậm chí toàn đông lăng người đều biết được. Chẳng qua, Nhiếp Cẩn Huyên không biết chính là, Kim Tĩnh Viễn chết, thế nhưng sẽ cùng hiện tại cái này án tử nhắc lên quan hệ, cho nên, đang nghe đến tả nguy nói sau, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi xuất thần, nhưng theo sau liền lập tức khôi phục lại đây, mà thấy nàng. Như thế, lúc này tả nguy mới còn nói thêm, nói, này kim gia công tử Kim Tĩnh Viễn, vốn là kinh thành tài tử nổi danh, năm đó ở kinh thành, cũng coi như là số đường với phong lưu nhân vật, cầm ký thư họa không chỗ nào không thông, đặc biệt là dưới ngòi bút viết một tay hảo tự, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tẩy gan, hơn hai năm trước, Kim Tĩnh Viễn cùng bạn tốt một lần ra ngoài du học khi, con đường Yến Hà Sơn khi, bất hạnh trị hồ. Mà lúc ấy, cùng Kim Tĩnh Viễn cùng đi du học bạn. Tốt, tổng cộng có hai người, một cái là Hoàng Hổ, một cái khác chính là Vương Phóng. Chẳng qua, lúc ấy Kim Tĩnh Viễn là ngoài ý muốn trị hồ bỏ mình, cho nên ở ban đầu thời điểm, cũng không có đăng ký lập án. Nhưng theo sau chờ Kim Tĩnh Viễn thi thể bị Kim ra người mang về tới sau, Kim Tĩnh Viễn phụ thân, cũng chính là lúc ấy vẫn là hộ bộ thượng thư Kim Khải mới ở điện trước nói thẳng nói là chính mình nhi từ nguyên nhân chết kỳ quặc thỉnh cầu hoàng thượng nắm rõ bởi vậy hoàng thượng mới mệnh hình bộ hạ đạt địa phương phủ huyện tiến hành thẩm tra nhưng điều tra kết quả lại như cũ biểu hiện kim tĩnh viễn xác thật là trụy hồ ngoài ý muốn mà chết đơn giản đem năm đó sự tình nói một lần theo sau tả nguy liền đem ghi lại kim tĩnh viễn năm đó hồ sơ phiên ra tới sau đó đưa cho nhất cẩn huyên tiếp theo lúc này mới lại ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Mà lúc này, lấy quá kia hồ sơ, Nhiếp Cẩn Huyên lập tức mở ra đại khái nhìn một chút, tiếp theo đem hồ sơ giao cho ly chính mình gần nhất mặc ngọc giác xem ra, chúng ta hiện tại rốt cuộc tìm được rồi đem hoàng hổ cùng vương phóng liên tiếp ở bên nhau điểm giống nhau, Nhiếp Cẩn Huyên liệm mắt nói, mà nghe vậy, tả nguy cũng là gật gật đầu, nhưng theo sau rồi lại nhân lại hắn kia rất có đặc điểm bát tự mí, đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá, làm bản quan cảm thấy kỳ quái chính là... Nhớ trước đây Kim Tinh Viễn là ngoài ý muốn trụi hồ mà chết, hơn nữa ở, lúc sau một lần nữa điều tra chung cũng xác định điểm này không có sai, kia vì cái gì hiện tại hung thủ lại cắn không bỏ đâu, mà căn cứ phía trước tam tiểu thư suy đoán, hung thủ đối kia hoàng hổ có chút không giống tầm thường căm hận tâm lý, như vậy có phải hay không nói, ở hung thủ ý tưởng, lúc trước Kim Tinh Viễn chết, là cùng hoàng hổ cùng vương phòng có quan hệ, cho nên mới sẽ tìm bọn họ báo thù đâu. Ân, tả đại nhân lời nói cực kỳ, chỉ là nếu là như thế này, cũng không, đúng a. tuy rằng mấy năm nay ta vẫn luôn rú rú trong nhà, đối với bên ngoài sự tình đều không rõ lắm, nhưng vẫn là nghe nói, ở hai năm trước, hộ bộ thượng thư Kim Khải, nhân phạm vào trọng tội, mà bị phụ hoàng xử trảng, hơn nữa hợp với toàn bộ Kim gia đều chết chết, lưu đầy lưu đầy bởi vậy, mặc dù năm đó Kim tính viên chết, thật là có khác kỳ quặc kia lại là ai có thể vì hắn làm ra như thế huyết tinh sự tình đâu, tiếp theo tả nguy nói, ân phượng tường cũng biểu đạt ý nghĩ, của chính mình, mà chờ hắn lời này rơi xuống, trong phòng mọi người tức khắc sôi nổi nhíu mày, sau đó trầm tư không nói, đúng vậy, ân phượng tường nói không sai, mưu hoa hai năm, thậm chí không tiếc đối hậu cung sùng phi, đương chiếu nhất phẩm quan to quan quyến động thủ, hung thủ hiển nhiên đã phát dồ mà như vậy kiêu hận lại há có thể cùng Kim Gia quan hệ phỉ thiển. Nhưng hiện giờ Kim Gia chết chết, tồn tại cũng toàn bộ lưu đầy như vậy còn có thể có ai sẽ vì Kim Gia làm? Ra chuyện như vậy án kiện có đột phá nhưng đồng dạng cũng gặp được làm người vô pháp lý giải vấn đề. Cho nên ở trầm mặc sau một lát vẫn là Nhất Cẩn Huyên ở trong tối tự cân nhắc một lát sau ngay sau đó nói hoàng hồ vương phóng một cái chết một cái rơi xuống không rõ. Mà duy nhất làm hai người có liên hệ đó là hai năm trước Kim Tĩnh viên chết. Cho nên, tuy rằng hiện tại còn không thể xác định hung thủ thân phận, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy hung thủ cùng. Kim gia tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, hiện tại chúng ta cùng với ở chỗ này trái lo phải nghĩ, chi bằng trực tiếp trước xác định, lúc trước Kim Tĩnh viên chết, là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi, tiến tới lại điều tra cũng không muộn, cho nên... Sáng mai ta liền trực tiếp khởi hành, tự mình đến Yến Hà Sơn đi một chuyến, Nhất cẩn huyên quyết định một lần nữa lại lần nữa tra rõ một chút năm đó, kim tĩnh viên sự tình, đối nay, mọi người tuy rằng tỏ vẻ lý giải, nhưng Yến Hà Sơn ly kinh thành có trăm dạm xa, cho nên Nhất cẩn huyên lời này vừa nói ra, tức khắc cũng làm trong phòng mặt khác mấy người lo lắng không thôi, nhưng Nhất cẩn huyên đã là hạ quyết tâm, cho nên tới rồi cuối cùng, mọi người cũng chỉ hảo từ bỏ. Rốt cuộc, trước mắt luận thăm dò hiện trường cùng với nghiệm thi năng lực, xác thật chỉ có nhất cẩn huyên năng lực nhất sông ra, đồng thời, bởi vì thụy vương ân phượng tường vốn là thân, thể không tốt, tự nhiên là không hảo đi xa, tả nguy là hình bộ thượng thư, tuy rằng muốn trả án, nhưng ngày thường hình bộ sự tình cũng rất nhiều, cũng không thể chậm trễ mấy ngày ra ngoài trả án, đến nỗi mặc ngọc giác, càng là bởi vì muốn truy tra vương phóng hành tung mà đi không được. Bởi vậy tới rồi cuối cùng, vì nhiếp cẩn huyên an toàn khởi kiến, liền chỉ phải tư ân phượng trạng cùng cùng nhiếp cẩn huyên đi theo, cứ như vậy, ở hiệp trợ trả án đồng thời, cũng có thể bảo, hộ nhiếp cẩn huyên an toàn. Đối này, nhiếp cẩn huyên tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút biệt nữ, nhưng tình thế như thế, lại cũng không phải cố chấp thời điểm, cho nên, sáng sớm hôm sau, nhiếp cẩn huyên liền cùng ân phượng trạng cùng ly kinh. Thẳng đến cự kinh thành có trăm dặm xa Yến Hà Sơn mà đi, sự tình khẩn cấp, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đảo cũng là đóng gói đơn giản đi ra ngoài, mà vì giấu người tai mắt, hoặc là nói là phòng ngừa hung thủ biết được bọn họ. Hành tung, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm càng là trời chưa sáng, liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa rời đi, lại lần nữa ngồi chung một chiếc xe ngựa, làm nhiếp cẩn huyên lược hiện có chút không được tự nhiên, rốt cuộc hai người hiện tại đã hòa ly. Cho nên từ lên xe ngựa lúc sau, nhếp cẩn huyên liền vẫn luôn liễm con người, trầm mặc không nói, nhưng theo xe ngựa lung lay, tới rồi cuối cùng, nhất cẩn huyên thế nhưng ở trong xe ngựa ngủ rồi, nghĩ đến cũng là mấy ngày này. Nhếp cẩn huyên vẫn luôn bởi vì án từ sự tình không có ngủ hảo, cho nên một giấc này, Nhiếp cẩn huyên ngủ đến thế nhưng tương đương thục, thậm chí liền bên người còn có một cái đã là hòa ly chồng trước chuyện này nhi, đều quên đến không còn một mảnh. Chẳng qua mộng đẹp không dài, liền ở nhiếp cẩn huyên ngủ đến mây mù dày đặc thời điểm, lại chỉ nghe một đạo trầm thất tiếng nói nháy mắt chuyển tới, lên, đơn giản hai chữ, lại là làm nhiếp cẩn huyên nháy mắt đánh một cái giật. Mình, đột nhiên trợn mắt, tiếp theo liền đối với thượng một đôi lạnh lùng mà thâm thúy mắt trong lúc nhất thời, vừa mới tỉnh lại nhiếp cẩn huyên có chút phát ngốc, nhưng theo sau còn không đợi nàng nói chuyện, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt đứng dậy xuống xe ngựa. Đồng thời ném cấp nhất cẩn huyên một câu, xuống dưới, ăn cơm, ân phượng chạm thanh âm lạnh băng dị thường, nghe vậy, Nhiếp cẩn huyên tức khắc nhíu hạ mi, nhưng đồng thời cũng kinh giác, thế nhưng đã tới rồi. Giữa trưa, ngay sau đó Nhiếp cẩn huyên cũng đi theo xuống xe ngựa, mà một chút tới mới phát hiện, nguyên lai like lúc này xe ngựa đã là, ngưng ở một cái trên quan đạo một cái khách điếm bên, nói là khách điếm. Lại cũng bất quá là một cái quá vãng người đi đường nghỉ chân ăn cơm địa phương, theo sau mấy người điểm hạ vài thứ, ăn qua lúc sau, liền lại lên đường, nhưng vừa lên xe ngựa, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp đối với trước mắt ân phượng chạm nói, ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì, Nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, ân phượng chạm lại là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái lạnh giọng nói, không biết ngươi đang nói cái gì, không biết. Ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi, ân phượng chạm ngươi rốt cuộc lại phạm cái gì tật xấu, từ hôm nay buổi sáng không đúng, từ tối hôm qua thượng ngươi cùng đại gia cùng nhau thảo luận vụ án thời điểm, nhưng vẫn đối ta lạnh mặt, ta thiếu ngươi tiền sao, có việc nhí ngươi liền nói ra tới, đừng, luôn là cho ta ném sắc mặt, nhiếp cẩn huyên cũng là phát hỏa, rốt cuộc này một đường mà đến, từ đầu đến bây giờ, ân phượng chạm không phải không hé răng. Chính là lạnh một khuôn mặt, rất giống là nàng thiếu hắn tiền giống nhau, đặc biệt là vừa mới ở tiểu khách điếm ăn cơm thời điểm, làm trò chung ly mặt nhi, chính mình cùng hắn nói chuyện, hắn đều không theo tiếng cho nên, đối mặt ân phượng chạm bỗng nhiên như vậy không thể hiểu được, nhiếp cẩn huyên có thể nào không hỏa, đại, cho nên, chờ lúc này tiếng nói vừa dứt nhiếp cẩn huyên càng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ân phượng chạm. Khả đối thượng nhất cẩn huyên kia phun hỏa mắt, ân phượng chạm lúc này mới chậm rãi phiết nàng liếc mắt một cái, nhưng theo sau bỗng nhiên lạnh lùng cười, tam tiểu thư, bổn vương như thế nào là bổn vương sự tình, nếu tam tiểu thư không yêu xem có thể không xem, bổn vương không cưỡng bách ngươi xem, ngươi ân phượng chạm, ngươi nói cái, gì, như thế nào, bổn vương nói không đúng sao, nháy mắt nhướng mày, ân phượng chạm biểu tình bất động mở miệng. Mà nói tới đây, ân phượng chạm càng là không cấm câu giật mình khóe môi, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói, vẫn là nói, tang tiểu thư không phải không nghĩ xem, chẳng qua là không nghĩ nhìn đến chính là bổn vương mà thôi, ân phượng chạm rõ ràng là lời nói có ẩn ý, cho nên, lúc này chờ ân phượng chạm nói âm rơi xuống, nhất cẩn huyến tức khắc biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi lại. Ân phượng chạm, ngươi lời này có ý tứ gì, đem nói rõ ràng, nói rõ ràng, A, chẳng lẽ bổn vương nói còn chưa đủ rõ ràng sao, ân phượng chạm tiếp tục cười lạnh liên tục, mà nhìn hắn kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Nhất cẩn huyên chỉ có nhẫn nại rốt cuộc bị hoàn toàn mà không có, ngay sau đó nháy mắt sắc mặt trầm xuống ân phượng chạm, nếu ngươi xem ta không vừa mắt, cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này, châm chọc mỉa mai. Y có điều chỉ nói một ít có không? Hơn nữa, ngươi chớ quên, ngươi ta hiện tại đã hòa ly, ta không hề là ngươi ân phượng chạm thê tử, cho nên không đạo lý ở chỗ này chịu đựng ngươi xấu tính. Cho nên nếu ngươi thật sự như vậy không cao hứng, hiện tại trở về cũng có thể. Ta chính mình đi yến Hà Sơn. Giờ này khắc này, nhất cẩn huyên trên mặt một mảnh hàn băng, bình tĩnh ngự khí, càng thêm so phía trước vẫn nộ không thôi thời điểm, càng thêm làm người trong. Lòng run sợ, mà theo sau, chờ bên này tiếng nói vừa dứt nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp dương giọng làm bên ngoài đánh xe chung ly dừng lại, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy muốn xuống xe ngựa hiển nhiên, lúc này nhiếp cẩn huyên đã là phẫn nộ tới rồi cực điểm, mà thấy nàng như thế, vốn đang sắc mặt khó coi ân phượng chạm không khỏi mày nhân lại, ngay sau đó liền ở nhiếp cẩn huyên muốn đứng lên nháy mắt, một tay đem nàng kéo lại ngươi làm gì, không cần. Ngươi quản, ngươi trở lại kinh thành đi, ta chính mình đi Yến Hà Sơn, nói, Nhiếp cẩn huyên mặt vô biểu tình ném ra ân phượng chạm tay, sau đó liền lại nghĩ đứng dậy, nhưng vào lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm lại lần nữa bàn tay to rỗi ra, tiếp theo một cái mạnh lực, liền đem nhấp cẩn huyên rút về đến chính mình trong lòng ngực, đồng thời một tay đem nàng gắt gao giam cầm ở chính mình ngực, chính mình đi Yến Hà Sơn, Nhiếp cẩn huyên, ngươi đây là ở cùng bổn vương bực. Bội sao? Có phải hay không bực bội đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi buông ta ra, bị gắt gao vây ở ân phượng trạm kia rắn chắc mà rộng lớn ngực, nhất cần huyên trực giác phản kháng giãy rủa mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng trạm không những không buông khai, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn, đồng thời cúi người ở nàng bên tai quát cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ vậy ngươi cảm thấy cùng ai có quan hệ, mặc ngọc giác sao, nhịn không được gầm nhẹ ra. Tiếng, ngay sau đó ân phượng chạm trong đầu không cấm nhớ tới tối hôm qua thượng, ở trong phủ hậu viện nhi chính mình mặc ngọc giác, một phen đối thoại, ngay sau đó càng thêm giận không thể ác, ngươi mới nhận thức hắn mấy ngày, hắn liền như vậy che chở ngươi nhiếp cẩn huyên, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta có ý tứ gì, ngươi nói ta có ý tứ gì, ta hiện tại đều hoài nghi, ngươi cùng ta hòa ly, có phải hay không chính là bởi vì hắn. Ân phượng trạm cũng mau khí điên rồi, nhưng, lúc này vừa nghe đến mặc ngọc giác tên, nguyên bản còn ở giãi ruộng Nhếp Cẩn huyên tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó không cấm chậm rãi quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm Nhếp Cẩn huyên, không nói lời nào, lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, vừa mới còn ẩm ý dị thường trong xe ngựa, tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ mà lúc này, đối thượng Nhếp Cẩn huyên cặp kia Mỹ lệ mắt, ân phượng trạm cũng không nói lời nào. Chỉ là lạnh lùng trên mặt như cũ khi thế làm cho người ta sợ hãi thời, gian phẳng phất tại đây một khắc yên lặng, một tấc vuông trong xe ngựa, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người hai mặt nhìn nhau, rồi lại ai cũng không nói gì lúc sau, thẳng đến qua không biết bao lâu, nhiếp cẩn huyên mới nhìn thẳng trước mắt nam nhân, đồng thời nháy mắt câu môi nhẹ giọng cười, a ân phượng chạm, ngươi ngươi nói cái gì, dùng nhẹ không thể lại nhẹ tiếng nói. Nhất Cẩn Huyên thấp giọng hỏi ý của ngươi là nói ta Nhất Cẩn Huyên là nghĩ cùng nam nhân khác, mới cùng ngươi Ân Phượng Trạm hòa ly, vẫn là nói ta Nhất Cẩn Huyên là lơi ong bướm, bên này một cùng ngươi hòa ly, liền dán lên nam nhân khác. Ân a, Ân Phượng Trạm ngươi nói a, ngươi lại ý tứ này đi, Nhất Cẩn Huyên từng câu từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói, lộ ra nói không nên lời run rẩy cùng khác thường, mà chờ lời này rơi xuống, Nhếp cẩn huyên kia hơi trợn to con ngươi, càng là nhái mắt nhiễm một mặt mờ mịt, ân a, ân phượng chạm, ngươi nói a ngươi, nói a, ân phượng chạm, ngươi cho ta nói, ngươi đến tột cùng có phải hay không ý tứ này, từ lúc ban đầu nói nhỏ, đến cuối cùng gào giống, nhếp cẩn huyên rốt cuộc không chế không được hô to ra tới, mà rứt lời, một mặt thanh lệ, tức khắc theo gương mặt chảy xuống dưới nhếp cẩn huyên khóc, trong lòng nói không nên lời khó chịu cùng ủy khuất. Mà lúc này, nguyên bản còn sắc mặt tối tâm ân phượng trạm, vừa nghe nhất cẩn huyên kia điên cuồng gào giống, vừa thấy kia chảy xuống nước. Mắt, hồn nhiên tức khắc cương ở nơi nào ân phượng trạm ngơ ngẩn, mặt vô biểu tình trên mặt, lại chỉ là lẳng lặng nhìn trong lòng ngực đã là khóc thành lệ nhân tiểu nữ nhân, lại là một câu cũng nói không nên lời, ngày xưa khôn khéo đại não, càng là nháy mắt toàn bộ chết, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, thẳng đến nhìn nhếp cẩn huyên khóc càng lúc thương tâm, càng lúc không có hỏa hoãn dấu hiệu, ân phượng chạm mới ở hoảng hốt hảo sau một lúc lâu, mới có môi mỏng nhẹ. Nhấp nói đừng, đừng khóc ân phượng chạm thanh âm cho rằng rất nhỏ, nhưng hắn nói chưa rất lời, hắn này vừa nói, tức khắc làm nhếp cẩn huyên càng là nước mắt giống như vòi nước giống nhau bừng lên, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm trực giác trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Ngay sau đó không cấm phản xạ tính duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói được rồi, đừng khóc, ân phượng chạm thanh âm như cũ không lớn, mà lúc này, hắn nói âm rơi xuống. Nhất cẩn huyên ngay sau đó một phen ném ra hắn, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm bắt lấy, đồng thời dơ tay xoa trong lòng ngực nữ nhân kia tràn đầy nước mắt mặt lúc này đây, ân phượng chạm không hé răng, lại chỉ là lẳng lặng đem nhất cẩn huyên trên mặt nước mắt lau. Mà chờ theo sau nhiếp cẩn huyên càng lúc rừng khóc thút thít, ân phượng chạm lúc này mới không cấm dương mắt nhìn, về phía nàng kia bị nước mắt tẩy quá, dị thường tinh lượng con ngươi chung quanh một mảnh, an tĩnh, trong xe ngựa tối tăm ánh sáng, càng là làm bốn phía càng lúc mê ly mà đối thượng kia, như nước giống nhau lộ ra vô tận hoặc nhân con ngươi, ngay sau đó ân phượng chạm không khỏi thâm thúy hai mắt tối sầm lại, tiếp theo liền chậm rãi bám vào người dán hướng kia trong trí nhớ. Mềm mại phương thuần ân phượng chạm hôn nhếp cẩn huyên, đây là mềm nhẹ một hôn, nhợt nhạt tương gián, nhất ôn thuần an ủi, như thanh phong, tựa mưa phùn một chút từng cái tiếp theo chậm rãi, duỗi tay ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nhàng nằm ở mềm mại xe ngựa giường nệm phía trên mà lúc này, cảm thụ được đôi môi chuyển đến hôn môi, duỗi tay nhẹ nhàng an ủi, thậm chí có như vậy một khắc, làm nhất cẩn huyên cảm thấy, hắn là để ý nàng thời gian ở trôi đi. Một tấc vuông trong xe ngựa, ái muội hỗn loạn nói không nên lời nhu tình, nhưng theo sau, liền ở kia như nước nhu tình, càng lúc lửa nóng nháy mắt, lại chỉ nghe xe ngựa ngoại bỗng nhiên chuyển đến một đạo nói chuyện. Thanh vương ra, còn lên đường sao, nguyên lai lần này ân phượng chạm cùng nhất cẩn huyên đi Yến Hà Sơn, liền chỉ dẫn theo Trung Ly một người cùng lại đây, mà này dọc theo đường đi, từ nguyên bản An Tĩnh, đến cuối cùng ẩm ý, ngồi ở bên ngoài đánh xe Trung Ly. Chỉ cảm thấy tập mãi thành thói quen, nhưng làm Trung Ly không nghĩ tới chính là, cuối cùng xảo xảo, nhếp cẩn huyên làm hắn dừng xe, hắn liền ngừng, nhưng tiếp theo xe ngựa liền lại là chuyển đến khắc khẩu thanh. Sau đó đó là ô ô tiếng khóc, nhưng chờ đã khóc làm ẩm ý qua sau, rồi lại an tĩnh xuống dưới, mà này một an tĩnh chính là đã lâu, lâu đến ngồi ở bên đường biên Trung Ly, đều nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Trong xe ngựa lại như cũ không có động tĩnh thế cho nên bức Trung Ly, không cấm muốn hoài nghi, nhà mình chủ tử có phải, hay không cùng tiền nhiệm chủ tử phu nhân ở trong xe ngựa ngủ rồi, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, Trung Ly đành phải ra tiếng nhắc nhở, nhưng hắn này vừa, nhắc nhở không quan trọng, lại tức khắc đánh vỡ trong xe ngựa càng lúc lửa nòng ai muội, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên càng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó một tay đem ân phượng chạm đẩy đến bên cạnh. Đồng thời liền ngồi dậy sửa sang lại vài áo, đồng thời một bên đối với xe ngựa ngoại Trung Ly nói, khổ ếch, đi thôi, nhanh lên, là, trải qua hôm nay cơm chưa sau, ở trong xe ngựa phát sinh liên tiếp sự tình, lúc sau, cả buổi chiều, Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm liền không còn có nói một lời, kia quỷ dị mà an tĩnh không khí, hợp với bên ngoài Trung Ly đều cảm thấy có chút cổ quái, nhưng mặc dù trong lòng tò mò muốn mệnh, Cuối cùng, chung ly vẫn là không hỏi xuất khẩu, theo sau, đoàn người một đường đi về phía nam, tiếp theo chờ đến hoàng hôn thời điểm, rốt cuộc đi tới một cái trấn nhỏ. Ngay sau đó đoàn người ở trong thị trấn duy nhất một nhà tiểu khách điếm trụ hạ, một đêm không nói chuyện, đảo mắt sáng sớm hôm sau, liền lại bắt đầu lên đường, cứ như vậy, vội vàng xe ngựa ước chừng đi rồi hai ngày công phu. Ân Phượng Trạm Cung Nhếp Cẩn Huyên, rốt cuộc đi tới khoảng cách kinh thành trăm dặm xa Yến Hà Trấn, Yến Hà Trấn, tọa lạc với Yến Hà chân núi, cũng nhân Yến Hà Sơn mà được gọi là, mà bởi vì nơi này khoảng cách đông lăng thủ đô khá xa, hơn nữa tới gần vùng núi, cho nên thị trấn cũng không phải rất lớn, mà đương nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm hai người ngồi xe ngựa một đường đi vào Yến Hà Trấn thời điểm, đã là là buổi chiều, bởi vậy, tiến thị trấn. Hai người liền trực tiếp đi thị trấn Nha Môn, Yến Hà Trấn không lớn, phủ Nha tự nhiên cũng bất quá địa phương nước trong tiểu Nha Môn. Cho nên, chờ cửa thủ vệ hai cái Nha Sai, cũng là toàn thị trấn duy nhất hai cái Nha Sai vừa nghe nói. Người đến là đương triều tứ hoàng tử, thần vương ân phượng chạm khi, tức khắc hoảng sợ, ngay sau đó vội vàng xoay người trở về thông báo. Tiếp theo không một lát sau, liền chỉ thấy một cái dáng người ổ vịch. 40 tả hữu trung niên nam tử hoang mang rối loạn vội vội chạy ra tới, mà người này, chính là Yến Hà Trấn quan phụ mẫu Lưu Đại Phú, Lưu Đại Phú cũng là nhiệt tình, theo sau một chạy đến phủ nha cửa, liền vội vàng đem đã là xuống xe ngựa ân phượng trạm, cùng nhất cẩn huyên mời vào phủ nha bên trong, mà Lưu Đại Phú đương mười mấy năm địa phương quan tép diêu, nào gặp qua dông ân phượng trạm bực này chân, chính hoàng thân quốc thích, bởi vậy, lời nói cử chỉ gian. Càng là hiện ra đối ân phượng chạm nhất phái su nịnh chi sắc, đối này ân phượng chạm nhưng thật ra bất động thanh sắc, ngay sau đó trở tiền đến phủ nha trước đường sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến, ân phượng chạm nói trắng ra, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, bên này ân phượng chạm nói âm rơi xuống, kia lưu phú toàn liền lập tức ứng tiếng nói ai ra, nguyên lai điện hạ không xa, chăm dặm tới rồi hạ quan bực này tiểu địa phương. Là vì hơn hai năm trước kia chuyện an ân, ân, hạ quan nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, nói, lưu phú toàn hơi hơi chấp chấp kia bởi vì mập mạp, mà thoạt nhìn chỉ còn lại có một đạo phùng đôi mắt, sau đó nói ai, kỳ thật điện hạ có điều không biết, này yến hạ chấn dân cư thiếu, dân phong cũng là thuần phác, cho nên gần vài thập niên tới, rất ít xuất hiện cái gì đại sự nhí, hợp với kia ăn trộm ăn cắp trộm đạo việc, đều thiếu chi lại thiếu, cho nên hơn hai năm trước kia chuyện, lúc ấy một phát sinh, tức khắc toàn bộ thị trấn thân cận nhóm giật nảy mình, lại nói, kia chết vẫn là đương chiếu nhất phẩm quan to nhi tử, hạ quan như thế nào có thể không nhớ được đâu, Lưu Phú Toàn nhìn lợi thế cộng thêm một bộ điển hình tham quan hình tượng, nhưng nói chuyện nhưng thật ra một chút nghe không ra nửa điểm lao cá chi khí, ngược lại là thập phần thuần phác, mà lúc này, vừa nghe hắn nói như vậy, ân phượng trạm, Cùng nhiếp cẩn huyên tức khắc ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo nhiếp cẩn huyên liền tiếp nhận câu chuyện, hoán thanh truy vấn nói kia một khi đã như vậy, có không thỉnh lưu đại nhân đem kia chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nga nga, hảo, không chút nghĩ ngợi gật đầu theo tiếng, theo sau lưu phú toàn liền một bên hồi ức một bên thấp giọng nói, hạ quan nhớ rõ, xảy ra chuyện ngày đó hơn hai năm trước một ngày, vừa mới nhập hạ, thời tiết so hiện tại nhiệt thượng một, ít. Lúc ấy vừa lúc là buổi chiều thời điểm, hạ quan khi đó vốn là ở hậu viện nhi ngủ, còn mơ mơ màng màng thời điểm, liền nghe nói bên ngoài có người ồn ào, tiếp theo lão cao nga, chính là phủ nha một cái nha sai, bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào nói, nói là cửa có hai cái thư sinh hô to xảy ra chuyện nhi, nói là đồng hành bạn tốt rơi vào yến hạ trong núi trong hồ, cho nên, hạ quan vừa nghe lời này tức các dọa một cái giật mình, sau đó liền lập tức dẫn người vào sơn, nhưng điện hạ cùng vị tiểu thư này không biết, này yến hà sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mà kia hai cái thư sinh cũng không quá nhận thức lộ, cho nên chờ hạ quan mang theo nha sai tới rồi địa phương thời điểm kia trên mặt hồ cái gì đều không có, lúc ấy vừa thấy hạ quan cũng là sợ hãi, tiếp theo lại gọi tới phụ cận biết bơi tốt mấy cái thôn dân đi xuống tìm. Nhưng tìm một cái buổi chiều cũng chưa tìm được, cuối cùng không có biện pháp, hạ quan đành phải, dẫn người xuống núi, tiếp theo chờ ngày hôm sau ở qua đi tìm, nhưng ai ngờ đến, sáng sớm hôm sau, còn không đợi hạ quan dẫn người vào núi lại lần nữa tìm kiếm đâu, liền chỉ thấy trong núi một cái thợ săn vội vội vàng vàng lại đây nói, nói là ở trên núi suối nước biên, thấy được một khối thi thể đương nhiên, vừa nghe lời này, hạ quan vội vàng mang theo người. Còn có kia hai cái thư sinh theo kia thợ săn đi xem, kết quả vừa thấy nhưng hảo, chính là kia phía trước chúng ta, người muốn tìm, kỹ càng tỉ mỉ đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần, nhưng nói tới đây, lưu phú toàn lại là không cấm thổn thức một tiếng, ai, vương ra cùng vị tiểu thư này là không biết a lúc ấy vị kia chết đi thư sinh, cũng là quá thảm, này vốn là rơi vào hồ nước chết đuối, nhưng bởi vì bị vọt tới suối nước biên, bất quá một đêm công phu. Liền làm trong núi một ít xài lang chó hoang cấp cắn thi thể, cho nên chờ hạ quan dẫn người qua đi xem thời điểm, bụng tất cả đều khoát khai, toàn thân càng là đều không có hảo địa phương ai, quá thảm, thật sự quá thảm cúi đầu, lưu phú toàn thẳng nói, mập mạc trên mặt không khỏi nổi lên một mặt nói không nên lời lo lắng biểu tình, mà thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, theo sau liệm mắt suy nghĩ sâu xa lên cứ như vậy, một cái buổi chiều. Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng trạm đem sự tình đại khái tất cả đều hỏi cái rõ ràng, mà vốn dĩ lưu phú tất cả đều là muốn lưu bọn họ, hai người, nhưng cuối cùng vẫn là làm ân phượng trạm cự tuyệt. Lúc sau, chờ ân phượng trạm cùng nhếp Cẩn Huyên vừa ra nhà môn, liền trực tiếp đi Yến Hà Trấn duy nhất một gian khách điếm, nhưng theo sau đi vào sau khi nghe ngóng, lại phát hiện, khách điếm chỉ còn lại có một gian phòng, Yến Hà Trấn vốn là không lớn, cho nên cũng liền một nhà khách điếm. Mà kia khách điếm cùng với nói là khách điếm, chi bằng nói, chính là một gian rất là bình thường nhà lầu hai tầng, lầu một là ăn cơm địa phương, lầu hai là rừng chân, cho nên dừng chân phòng, đừng nói là có cái gì thượng phòng, chính là nhất bình thường mấy gian nhà ở, Ngẩng đầu vừa thấy, không cần người ta nói đều biết có mấy gian, cho nên, lúc này vừa nghe quầy kia trong tiệm duy nhất tiểu nhị cộng thêm trưởng quầy nam, nhân như vậy vừa nói. Nhếp cẩn huyên tức khắc trợn tròn mắt, một gian phòng, vậy phải làm sao bây giờ, chính mình, ân phượng trạm còn có trung ly, hiện tại tổng cộng ba người, chẳng lẽ nói, muốn ba người tệ cùng nhau, không không không, này tuyệt đối không được, liền tính là chính mình đồng ý, dựa vào ân phượng trạm kia một thân công chúa bệnh, cũng chịu không nổi chính mình cùng người khác tệ a bằng không, làm ân phượng trạm thằng nhãi này chính mình trụ, kia chính mình làm sao bây giờ. Hiện tại còn chưa tới mùa hè, ban đêm vẫn là thực lạnh trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên không cấm có chút rối rắm, ân phượng chẳng cũng là không nói lời nào. Đến nỗi trung ly càng là không nói gì phần, ngay sau đó ba người liền trực tiếp xử ở trước quầy, Trầm Mặc không nói, ba người đều không nói, thấy vậy tình hình, năm ấy Kỵ cũng bất quá hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ trưởng quầy, cũng tức khắc có chút khó xử, đã có thể ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm. Lại chỉ nghe một đạo trong chẻo tiếng nói bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới, ha ha, vừa mới chuyện này ta đều nghe được, ba vị khách quan không phải muốn ở chỗ sao, này có cái gì khó, nói chuyện chính là vì ôm hài tử tuổi trẻ phụ nhân, nhìn dáng vẻ cũng bất quá hai mươi tả hữu bộ dáng, bạch hy ra thịt, thanh tú ngu quan, nhưng thật ra có vài phần thanh nhã tú khí, mà nhìn nàng vừa mới là từ sau quầy đi ra. Hơn nữa cùng kia tuổi trẻ trưởng quầy thân thiết bộ dáng, hiển nhiên chính là này trong tiệm lão bản nương mà lúc này, chờ bên này tiếng nói vừa dứt kia lão bản nương ngay sau đó đem trong lòng ngực hài tử giao cho nhà mình lão công, sau đó, đi đến trước quầy đối với ân phượng trạm cùng Nhiếp cẩn huyên nói, nhìn dáng vẻ, hai vị này khách quan hẳn là phu thê, nếu là phu thê nói, kia đương nhiên là trụ một gian, đến nỗi vị này khách quan nói, nếu không chê. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngài ở dưới lầu tìm vị trí tạm chấp nhận một đêm, ba vị xem thế nào, rốt cuộc này ra cửa bên ngoài, cũng đều không dễ dàng, tiểu điểm vẫn là thu ngài một gian phòng tiền, như thế nào, kia lão bản nương nhưng thật ra cái rất khoát. Nhưng vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại sửng sốt, ngay sau đó không cấm muốn mở miệng phản bác, nhưng không đợi nhiếp cẩn huyên mở miệng. Lại chỉ nghe bên cạnh ân phượng chạm đôi môi một nhấp, trực tiếp gật gật đầu, ân, ân phượng chạm đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái, mà lúc này, nhức cẩn huyên lại có chút trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, nhưng tiếp theo ân phượng chạm lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đi theo kia lão, bảng nương lên lầu, một phen lăn lộn, phòng rốt của giàn xếp hảo, theo sau kia lão bản nương đang nói một ít lời nói sau, liền xoay người đi rồi. Mà chờ kia lão bản nương vừa đi, cửa phòng một quan, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó nhíu mày nhìn về phía lúc này đã là, ngồi xuống mộ nam nhân ân phượng chạm, vừa mới ngươi vì cái gì không phản bác. Phản bác cái gì, đương nhiên là là ngươi ta hiện tại đã không phải phu thê, vậy ngươi vừa mới không phải cũng không có nói. Sao, cũng không ngẩn đầu lên hỏi lại một câu, dứt lời, ân phượng chạm lúc này mới nháy mắt thâm thúy mà lạnh lùng hai tròng mắt một trọn. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía nhếp cẩn huyên, bất quá, ngươi hiện tại tưởng nói cũng có thể, dù sao đến lúc đó đi ra ngoài chính là ngươi, ân phượng chạm nói vân đạm phong khinh, nhưng vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn, theo sau mấy cái đi nhanh đằng đằng đằng chạy tới ân phượng chạm trước mặt uy, ân, phượng chạm ngươi có ý tứ gì, cộng lại ngươi là nói rõ khi dễ người có phải hay không, bổn vương khi nào khi dễ ngươi. Bổn vương chỉ là tưởng nói cho ngươi, bổn vương nhưng không có gì lễ nhượng thói quen, cho nên, ngươi có thể nói ra chân tướng, nhưng hậu quả chính ngươi gánh vác. Ân phượng chạm rõ ràng này đây thân phận ác người, rốt cuộc thân là vương gia hắn, tự nhiên muốn so nhất cẩn huyên cái này hạ đường vương phi thân phận càng tôn quý, cho nên không cần phải nói. Chỉ cần hiện tại Nhiếp cẩn huyên vừa nói hai người không phải phu thê quan hệ, như vậy bị đuổi ra phòng. Tuyệt đối là nàng nhiếp cẩn huyên, mà không phải hăng ân phượng trạm, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy trong lòng bốc hỏa, ngay sau đó đột nhiên xoay người, nhưng cuối cùng vẫn là chết trở về. Hừ, ngươi nghĩ làm ta đi nói, sau đó chính mình bá chiếm nơi này, nói cho ngươi ân phượng trạm, môn đều không có, nói, theo sáu nhếp cẩn huyên, liền thở phi phi trực tiếp đi đến một bên bắt đầu thu thập đồ vật. Mà nhìn nàng kia như cũ phun hỏa bóng dáng, ngồi ở một bên ân phượng chạm lại là không khỏi chọn hạ mi, ta nhưng không cho ngươi đi nói, đều là chính ngươi nói, ân phượng chạm thanh âm ngoài ý muốn cực tiểu, tiểu nhân làm nhiếp cẩn huyên chỉ nghe hắn ở thì thầm, lại không biết đang nói chút cái gì, cho nên, chờ ân phượng chạm bên này giọng nói vừa mới rơi xuống, nhiếp cẩn huyên tức khắc đột nhiên quay đầu đôi, mắt chừng ngươi nói cái gì, ân phượng chạm không hé răng. Mà theo sau, nhiếp cẩn huyên chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu sau, nhiếp cẩn huyên liền lại chừng hắn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục thu thập đồ vật, phòng vấn đề, ở nhiếp cẩn huyên nín thở thêm nén giận dưới tình huống, cuối cùng là giải quyết, theo sau kia cẩn thận lão bản nương chuẩn bị nước ấm, cùng một ít đồ ăn, tuy rằng đồ ăn làm được giống nhau, nhưng ở cái này tiểu địa phương, cũng nhìn ra được là, trong tiệm đồ tốt nhất. Đối này, nhếp cẩn huyên không cấm liên thanh nói lời cảm tạ, mà này ngược lại làm kia lão bản ngương ngượng ngùng, ngay sau đó cũng càng nhiệt tình cùng nhếp cẩn huyên nhiều lời hai câu sau, mới xoay người rời đi, cùng ân phượng chạm cùng phòng cộng tầng, không phải lần đầu tiên, cho nên nhất cẩn huyên cũng nói không nên lời cái gì khẩn trương, nhưng rốt cuộc trước mắt hai người hòa ly, cộng thêm thượng ban ngày ở trong xe ngựa còn đã xảy ra như vậy. Sự tình bời vẫy. Ở bắt đầu tức giận qua đi, nhất cẩn huyên cũng hơi có vẻ có chút ngượng ngùng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng mặt ngoài lại muốn biểu hiện tự nhiên, mà tương đối với nhất cẩn huyên lược hiện không được tự nhiên, ân phượng chạm nhưng thật ra tùy ý nhiều, theo sau càng là ở đơn giản rửa mặt qua đi, ăn vài thứ, liền trực tiếp thoát y nằm trên giường, mà nhìn ân phượng chạm dẫn đầu bá chiếm giường đệm, nhất cẩn huyên tức khắc chừng hắn một cái, ngay, sau đó trực tiếp đi qua đi. Sau đó đặt mông ngồi xuống ân phượng chạm bên cạnh ngươi cho ta lên, sớm như vậy, ngủ cái gì mà ngủ, ta còn có chuyện cùng ngươi nói đi, nhiếp cẩn huyên không khách khí, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là con ngươi hơi hơi nâng lên một cái tiểu phùng, phiết nàng liếc mắt một cái nói cái gì, đương nhiên là án tử, đêm nay lần thứ en trắng ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhưng dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại là chuyển mắt nhìn hắn kia, phía trước bị thương chân liếc mắt một cái. Tiếp theo rỗi tay đem hắn ống quần vãn lên, thẳng đến nhìn kia miệng vết thương đã khép lại, nhiếp cẩn huyên lúc này mới nhấc môi dưới, sau đó lại đem ống quần thả xuống dưới nhiếp cẩn huyên động tác tương đương tự nhiên, mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên lật xem hắn miệng vết thương thời điểm, ân phượng chạm lại là vẫn luôn liễm con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng thẳng đến nhiếp cẩn huyên đem ống quần buông, ân phượng chạm, lúc này mới nháy mắt ánh mắt vừa thu lại, sau đó thẳng ngồi dậy lúc này. Nhìn ân phượng chạm đi lên, tùy tay giúp hắn đổ ché nước, đồng thời thất giọng nói hôm nay kia Lưu Đại Nhân nói, ngươi cũng đều nghe được, ngươi cảm thấy chuyện này nhi như thế nào, điểm đáng ngờ quá nhiều, ân, là như vậy hồi sự nhi, đem trong tay cái ly đưa cho ân phượng chạm, theo sau nhất cẩn huyên cung cấp chính mình đổ một ly, sau đó lúc này mới nói tiếp Lưu Đại Nhân hôm nay nói, lúc ấy, bên ngoài tới hai cái thư sinh, nói là đồng bạn rớt trong hồ. Như vậy hiển nhiên, kia hai cái thư sinh hẳn là chính là Hoàng Hổ cùng Vương Phóng, nhưng này liền có chút kỳ quái, bọn họ ba người du học đến tận đây, kim tính viễn trụ hồ, kia vì cái gì Hoàng Hổ cùng Vương Phóng không phải gần cầu cứu, mà cố tình muốn chạy xuống sơn đâu. Rốt cuộc, nghe Lưu Đại Nhân hôm nay ý tứ trong lời nói, bọn họ trụi hồ địa điểm ở trên núi, hơn nữa cùng trong thị trấn hẳn là có chút khoảng, cách cho nên, đơn từ điểm này thượng. Năm đó hoàng hổ cùng vương phóng hai người hành vi bản thân liền rất là quỷ dị, đương nhiên, hiện tại còn không thể thập phần khẳng định, có lẽ bọn họ du hồ địa phương, chung quanh không có người, hoặc là hai người tìm không thấy có thể trợ giúp người cũng nói không chừng bất quá, so với chuyện này nhi, hôm nay Lưu Đại Nhân nói một cái khác chi tiết, lại làm ta rất là để ý, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên không cấm hơi hơi nhíu hạ mi. Mà lúc này, nhìn nàng kia như suy tư gì sườn mặt, ân phượng chạm ngay sau đó giơ tay uống lên nước miếng, chuyện gì, thi thể, quay đầu đối thượng ân phượng chạm mắt, theo sau nhất cẩn huyên nháy mắt ánh mặt nhíu lại, hôm nay lưu đại nhân nói qua, kia kim tính viễn thi thể, là ở ngày hôm sau ở liên tiếp hổ một cái bên dòng suối tìm được, nhưng tìm được thời điểm, thi thể đã bị trong núi giã thú gọm cắn. Mà Lưu Đại Nhân ngay lúc đó nguyên lời nói là, bụng bị khoát khai, toàn, thân càng là không có hảo địa phương cho nên ân phượng trạm ngươi tưởng, nếu thi thể lúc ấy đã là tổn hại như vậy nghiêm trọng, như vậy bọn họ lại là như thế nào khẳng định người chết chính là Kim Tĩnh Viễn, ngươi là nói, kia chết đi rất có khả năng không phải Kim Tĩnh Viễn, chẳng lẽ không có khả năng sao, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản bác ân phượng chạm một câu, theo sau nhiếp cẩn huyên liền lại nói tiếp. Lúc trước Kim Tĩnh Viễn cùng Hoàng Hổ, Vương Phóng Ba, người cùng du học đến tận đây, có lẽ lúc ấy Kim Tĩnh Viễn liền đã là có hoài nghi, đó chính là Hoàng Hổ cùng Vương Phóng phải đôi hắn xuống tay, bởi vậy, Kim Tĩnh Viễn liền trước đó làm phòng bị, cho nên, lúc sau trụi hồ thời điểm, Kim Tĩnh Viễn ở đã lửa gạt Hoàng Hổ cùng Vương Phóng sau, liền đi trước lên bờ núp vào, sau đó đêm đó tìm được một cái cùng chính mình thân hình thân thể không sai biệt, lắm người giết chết. Cũng đem quần áo của mình mặc ở kia bị hắn giết chết nhân, thân thượng, tiếp theo đem thi thể kéo dài tới cùng hồ tương liên bên dòng suối nhỏ, theo sau, kim tĩnh viễn đưa tới một ít dã thú, giã thú phát hiện thi thể, đem này gặm thực, cứ như vậy, chờ ngày hôm sau bị người phát hiện thời điểm, thi thể đã là hoàn toàn thay đổi, nhưng quần áo cùng trên người đeo đồ vật còn ở, mà này đó liền đủ để cho người cho rằng người chết chính là kim tĩnh viễn bản nhân. Tiếp theo chờ chuyện này qua đi lúc sau, Kim Tĩnh Viễn nhân cơ hội hồi kinh, nhưng lúc này lại phát hiện Kim gia đã là xưa đâu bằng ngay, chết chết, lưu đầy lưu đầy, như vậy Kim Tĩnh Viễn tự nhiên lòng có phẫn nộ, ngay sau đó bắt đầu mưu hoa báo thủ mà cứ như vậy, liền cũng có thể giải thích, vì cái gì hung thủ như thế tàn nhẫn nguyên nhân, nhiếp cẩn huyên lớn mật đem phỏng đoán nói ra, nhưng nàng bên này vừa dứt lời, ân phượng chạm lại lập tức lắc lắc đầu. Sau đó đem trong tay ly nước đưa cho nhiếp cẩn huyên, làm nàng phóng tới một bên trên bàn, đồng thời trầm giọng nói chưa chắc, chưa chắc, lời này có ý tứ gì, chính là ngươi vừa mới phỏng đoán, nói là lúc trước chết đều không phải là kim tĩnh viễn, ta cảm thấy không quá khả năng, vì cái gì, duỗi tay đem ân phượng chạm đưa qua ly nước phóng tới bên cạnh, tiếp theo nhiếp cẩn huyên không cấm nhướng mày hỏi lại, ngay sau đó liền chỉ nghe ân phượng chạm nói, rất đơn giản. Bởi vì nếu Kim Tĩnh Viễn, năm đó biết Hoàng Hổ cùng Vương Phong cố ý làm hại hắn nói, liền, sẽ không cùng bọn họ cùng nhau du học, rốt cuộc, Kim Tĩnh Viễn chỉ là một cái thư sinh, như vậy hắn như thế nào tại đây, dọc theo đường đi thời khắc đều có thể đề phòng Hoàng Hổ cùng Vương Phong hai người, đây là thứ nhất, thứ hai, Kim Tĩnh Viễn liền tính ở lên thuyền sau, mới phát hiện Hoàng Hổ cùng Vương Phong tâm tư, như vậy lúc này hắn muốn tránh đã trốn không thoát. Như vậy dựa vào ngươi suy tính, Kim Tĩnh Viễn muốn ở rớt nhập trong hồ sau, nghĩ cách đã lửa gạt Hoàng hồ, Cùng vương phóng hai người, như vậy xin hỏi, thắn như thế nào đã lửa gạt? Lại nói, nếu Hoàng Hổ cùng vương phóng thật sự muốn đẩy Kim Tĩnh Viễn vào chỗ chết, như vậy hai người ở chạy xuống sơn tìm quan phủ người thời điểm, tất nhiên muốn trước xác định Kim Tĩnh Viễn đã chết. Nếu không, chỉ nhìn Kim Tĩnh Viên rớt nhập trong hồ, như vậy bọn họ là, vô pháp khẳng định Kim Tĩnh Viên có phải hay không thật sự đã chết, như vậy một khi lúc sau bọn họ đem người tìm tới, nhưng Kim Tĩnh Viên lại sống, kia chẳng phải là đưa bọn họ hai người quỷ kế bạo lộ sao, cho nên, theo y ta tới, lúc trước chết đích xác thật là Kim Tĩnh Viên không sai, chẳng qua, hiện tại còn không thể khẳng định, lúc trước Kim Tĩnh Viên chết là ngoài ý muốn. Vẫn là hoàng hổ cùng vương phóng hai người cố ý vì này, bởi vậy, hết thảy đều phải xem ngày mai đến trên núi cẩn thận xem xét một phen, mới có thể tưởng thêm phán đoán, ân phượng chạm suy đoán nói có sách mách có chứng, cho nên, theo sau vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên cũng tán đồng gật đầu, tiếp theo liền lại trầm tư lên trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tĩnh lại, nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đều đắm chìm ở mê án bên trong, từng người cân nhắc. Chỉ có nhảy động ánh nến thỉnh thoảng phát ra hoa đùng báng rất nhỏ tiếng vang, làm cái này yên tĩnh đêm, bằng thêm một mặt nói không nên lời vượng sắc cuối cùng, thẳng đến qua không biết bao lâu, nhất cẩn huyên mới có chút rồi dám nhíu, hạ mi, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, nhưng ngay sau đó lại đối thượng cặp kia thâm thúy mà hoặc nhân đến cực điểm mặt, ngươi ngươi xem ta làm gì, nhất cẩn huyên dương giọng truy vấn, có thể nghe ngôn. Ân phượng chạm lại môi mỏng một nhấp, sau đó trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên, thấy vậy tình hình, vốn đang trong lòng có vài phần ngượng ngùng nhất cẩn huyên, tức khắc đôi mắt chừng, đồng thời nhịn không được mắng lại trang hùng, nhiều lời một, câu có thể chết a trong miệng mắng, theo sau nhếp cẩn huyên đột nhiên đứng lên, nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại xoay người đi rồi trở về, sau đó duỗi tay một tay đem trên giường kia duy nhất chăn xả lại đây nhưng theo sau. Liền ở nhếp cẩn huyên muốn xoay người nháy mắt, lại một phen bị ân phượng chạm bắt được chân vừa cảm giác, buông, ta làm gì muốn buông, dường chân ngươi chiếm còn chưa tính, dựa vào cái gì liền chân cũng muốn bị ngươi chiếm, không có chân bổn, vương như thế nào ngủ, ta quản ngươi, dứt lời, nhất cẩn huyên dùng sức một tránh, làm bộ liền muốn đem chân đoạt lấy tới, nhưng sớm có phòng bị ân phượng chạm lại so với nàng giành trước một bước, ngay sau đó bàn tay to rỗi ra. Càng là trực tiếp đem chăn cùng với ôm chăn nhếp cẩn huyên, cùng nhau xả tới rồi chính mình trong lòng ngực tức khắc, nhếp cẩn huyên trên mặt đột nhiên nóng lên, tiếp theo dãy ruộ đứng dậy, đồng thời nhịn không được kêu lên buông ra, ân phượng, chạm ngươi tên hỗn đản này, cùng ta một nữ nhân tranh dường đoạt chăn, ngươi còn có phải hay không nam nhân, nhếp cẩn huyên khí hoa hoa kêu to, nhưng mặc cho nàng như thế nào trao đổi, ân phượng chạm lại trước sau ôm chăn hợp với nàng, chết sống không buông tay. Theo sau chờ nhất cẩn huyên kêu đủ rồi, mới lạnh lạnh tới một câu, không ai quy định là nam nhân liền xứng đáng chịu tội, ngươi, một câu, Nhiếp cẩn huyên hơi kém bị khí ra nội thương, ngay sau đó Nhiếp cẩn huyên, một cái nảy sinh ác độc, trực tiếp một tay đem ân phượng chạm đẩy ra, sau đó nhảy ra hắn kiềm chế ngươi ngươi ân phượng chạm, xem như ngươi lợi hại, giơ tay chỉ vào ân phượng chạm cái mũi thở hồn hển hét to một câu. Theo sau Nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp xoay người thở phì phì đi rồi, không có chăn, ngủ ở khâu lên ghế trên, này một đêm, theo lý thuyết, Nhiếp cẩn huyên nhất định sẽ chẳng chọc khó miên, chỉ là làm nhếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, này một đêm, lại ngoài ý muốn ngủ đến còn tình an ổn, tuy rằng dưới thân ngạnh bang bang ghế dựa làm nàng rất là không thoải mái, nhưng lại xa so tưởng tượng tốt hơn nhiều, mà theo sau, chờ hừng đông một giấc ngủ dậy. Nhếp cẩn huyên càng là không cấm lười nhát rũi một cái chặn ngang, tiếp theo trận mắt vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai like trên người thế nhưng ấm áp cái một giường chăn, tức khắc, nhếp cẩn huyên trong lòng nháy mặt nảy lên một mặt nói không nên lời ấm áp, nở nang đôi môi, một nhất, sau đó không cấm ngồi dậy chết hỗn đả, còn biết nhếp cẩn huyên thấp giọng nói, nhưng theo sau không chờ nói cho hết lời, lại tức khắc ngây ngẩn cả người nguyên lai like chỉ thấy lúc này ân phượng chạm đã là tỉnh đang đứng ở một bên rửa mặt trải đầu mà giường phía trên thế nhưng tán loạn phóng một giường chăn thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên không khỏi chớp chớp mắt mà lúc này chính xoa mặt ân phượng chạm không cấm có chút ghét bỏ đem trong tay lửa hiện thô giáp khăn vải phóng tới bên cạnh sau đó quay đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái tiếp theo thấp giọng nói ngươi cho rằng bổn vương sẽ đem chăn nhường cho ngươi sao ngươi kia này chăn từ đâu ra lão bản nương lây tới Lạnh lạnh ném cấp nhếp cẩn huyên một câu, rất lời ân phượng chạm liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, mà lúc này, nhìn hắn kia rời đi bóng dáng, nhiếp cẩn huyên tức khắc tức giận đến nắm lấy bên cạnh gối đầu, sau đó trực tiếp ném qua đi. nhiếp cẩn huyên nguyên bản hảo tâm tình, cứ như vậy ở ân phượng chạm một câu chung, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Theo sau, hai người liền cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm sáng, nhưng một chút lâu. Lại phát hiện Yến Hà Trấn quan phụ mẫu Lưu Phú Toàn đã là ở cửa chờ. thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên không cấm lễ phép cùng Lưu Phú Toàn đánh một lời chào hỏi, tiếp theo cùng ân phượng chạm đơn giản ăn khẩu cơm sáng sau, đoàn người liền trực. Tiếp thượng Yến Hà Sơn, Yến Hà Sơn, ở vào kinh thành thủ đô Lây Nam, Sơn không quá cao, nhưng lại cây cối san sát, các loại cỏ cây mọc thành cụ, trong đó không thiếu rất nhiều trời xanh cổ mộc. Lại là ẩn ẩn phía một mặt nói không nên lời thanh u cảm giác, nhưng dù vậy, tại đây loại rừng rậm vờn quanh trong núi hành tàu, cũng lại là khó khăn dị thường, cho nên, tiến sơn không bao lâu, nhiếp cẩn huyên liền đã là cảm thấy có chút thở hồng hộc nhưng trái lại dáng người mập, mạc lưu phu toàn, lại ngược lại nhẹ nhàng dị thường, đi ở phía trước dẫn đường, không cấm cùng nhiếp cẩn huyên hình thành mãnh liệt đối lập. Cho nên, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên càng không có lý do gì nói mệt, ngay sau đó liền trực tiếp cắn hạ nha, một đường kiên trì xuống dưới, cuối cùng ở trong rừng gần đi rồi ước chừng có ban ngày công phu, đoàn người rốt cuộc đi tới năm đó kim tĩnh viễn trụ hồ địa điểm, vương gia tiểu thư thỉnh xem, đây là năm đó vị kia thư, sinh trụ hồ địa phương, lưu phú toàn diện mang tươi cười nói. Mà lúc này, theo sau chạy tới nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi hồ khẩu khí, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt hồ nước nguyên lai chỉ thấy, trước mắt xác thật có một cái hồ nước. Mặt hồ không lớn, bích thủy từ từ, rừng dậm vờn quanh bên trong, ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời sơn thủy điền viên, rồi lại thần bí hàm ý cảm giác. Cho nên, ở đại khái nhìn hạ trước mắt hồ nước lúc sau, nhiếp cẩn huyên không. Khỏi mày vừa động, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Phú Toàn hỏi, kia xin hỏi Lưu Đại Nhân, Lưu Đại Nhân hay không còn nhớ rõ, lúc trước Lưu Đại Nhân dẫn người lại đây thời điểm, đến tột cùng là thế nào tình huống sao? Nga, nhớ rõ, hạ quan nhớ rõ lúc ấy dẫn người tới thời điểm, trên mặt hồ đã cái gì đều không có, đặc biệt bình tĩnh, sau đó lúc ấy kia hai vị công tử ngồi thuyền nhỏ, liền ở bên này bên hồ dựa vào cho nên... Lúc ấy hạ quan vừa thấy, liền trực giác có chút gặp, rốt cuộc liền cái dãy dụa dấu hiệu đều không có, kia bảo không chuẩn người là không được, trầm hồ, cho nên lập tức làm lão cao gọi người tới, hạ hồ vất người, nhưng bận việc một cái buổi chiều, hợp với hơi kém đem này đáy hổ đều phiên một cái biến, cũng chưa tìm được người, ai, lưu phú toàn biểu tình sinh động đem ngay lúc đó tình hình đại khai nói một lần, mà nghe vậy. Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng trạm tức khắc ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo Nhếp Cẩn Huyên, liền lại truy vấn nói Lưu Đại Nhân nói, làm nha sai gọi người kia xin hỏi, là đến thị trấn kêu người sao, ai ra, tiểu thư, đều lúc ấy, lại đi trong thị trấn gọi người, kia chờ trở, trở về, trời đã tối rồi nói, Lưu Phú Toàn ngay sau đó duỗi tay chỉ chỉ bên hồ biên mấy cái trong rừng đường nhỏ, sau đó nói tiếp kỳ thật vương ra cùng tiểu thư có điều không biết. Chính cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, cho nên, chúng ta này yến hà chấn người, từ xưa đều là dựa vào. Này yến hà sơn mà sống, rất nhiều người đều dựa vào săn thú mà sống. Bởi vậy, so với trong thị trấn, rất nhiều thợ săn, đều là ở tại trong núi, cho nên, lúc ấy xảy ra chuyện như sau, lão cao bọn họ mấy cái liền lập tức đến phụ cận tìm một ít ở nhà thợ săn lại đây bang vội. Nga, nói như vậy, này bên hổ biên, là có nhân gia trụ đúng không? Đúng vậy, tuy rằng nhân gia không nhiều lắm, nhưng có mấy hộ. Lưu Phú Toàn gật đầu theo tiếng, nghe vậy, nhếp cẩn huyên thẳng điểm. Phía dưới thì ra là thế đúng rồi Lưu Đại Nhân. Ngày hôm qua Lưu Đại Nhân nói, ở ngày hôm sau phát hiện thi thể thời điểm, thi thể tổn hại nghiêm trọng, kia một khi đã như vậy. Lưu Đại Nhân lại là như thế nào phân biệt kia người chết chính là kia hai cái thư sinh muốn tìm bằng hữu đâu, đương nhiên có thể xác định, bởi vì lúc ấy kia người chết trên người quần áo, tuy rằng bị xé hỏng rồi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới là ai a. lại nói, hạ quan ngày hôm qua nói là bụng đều, bị khoát khai, nhưng chưa nói thể diện cũng hỏng rồi a. đương nhiên, trên mặt cũng có bị cắn xé dấu vết, nhưng còn có thể nhìn ra ngũ quan, cho nên, lúc ấy vừa thấy, kia hai cái thư sinh liền lập tức nhận ra tới. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời nhiếp cẩn huyên nói, nhưng nói tới đây, Lưu Phú Toàn rồi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó lại nói tiếp đúng rồi, không chỉ là kia hai cái thư sinh, lúc ấy còn có một cái đi theo bọn họ tới người, cũng thấy, được, bất quá người kia quá nhát gan, vừa thấy đến kia thi thể, tức khắc đã bị dọa nằm liệt, lúc này Lưu Phú Toàn dương giọng tùy ý nói, dứt lời, mập mạp trên mặt càng là không cấm nhếch miệng cười. Mà nhìn hắn cười, cùng hắn cùng nhau tới hai cái nhà sai, cũng không khỏi cười ưng tiếng nói ha ha, đại nhân nói chính là, vị tiểu thư này ngài không biết, lúc ấy kia tình hình cũng xác thật dọa người, bất quá người kia càng có ý tứ, theo hạ nhóm cùng nhau tới, theo sau vừa, thấy đến kia thi thể, tức khắc sợ tới mức kêu một giọng nói, chính là chính là, lúc ấy còn kém điểm nhi đem tiểu nhân hoảng sợ cộng lại còn không phải là người chết sao? đến nỗi như vậy sao? hai cái hơi thượng tuổi nha sai tảm một câu hữu một câu nói nghe vậy lưu phú toàn cười càng hoan nhưng theo sau lại trực tiếp sắc mặt một vặn sau đó chừng mắt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái đi đi đi một bên đi đừng lắm miệng nơi này có các ngươi hai cái nói chuyện phần sao lưu phú toàn thấp giọng quát lớn theo sau lấy lòng đối với nhiếp cẩn huyên cười nhưng lúc này nghe mấy người bọn họ nói Nhưng Cẩn Huyên lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe không có việc gì lưu đại nhân, bất quá lưu đại nhân cùng với hai vị đại ca vừa mới đề cập, vào ngày hôm đó xảy ra chuyện thời điểm, còn có một người khác đi theo kia hai cái thư sinh sao? Đúng vậy, là có một cái. Kia xin hỏi lưu đại nhân cũng biết, người nọ là đang làm gì? Ân đang làm gì? Nhưng thật ra không biết, hạ quan cũng không hỏi, bất quá xem kia mặc cùng với bộ dáng, Nếu hạ quan không nhìn lầm nói, hẳn là cái hạ nhân, bởi vì lúc ấy ngày đầu tiên hạ quan dẫn người tới thời điểm, chính là người kia đỡ thuyền, ở bờ biển đứng, chẳng qua lúc ấy hạ quan vội vã cứu người, đảo cũng không nhiều chú ý hắn nga, thì ra là thế, kia lưu đại nhân có không còn nhớ rõ người nọ diện mạo, diện mạo có chút mơ hồ nhưng hạ quan nhớ rõ người nọ tuổi không lớn, cũng, chính là ba mươi xuất đầu bộ dáng. Trung thực, dù sao chính là thoạt nhìn phi thường nhát gan, không giống như là giống nhau người trẻ tuổi như vậy tinh thần là được, Lưu Phú Toàn hình dung không ra người nọ dung mạo, bất quá chờ bên này Lưu Phú Toàn nói âm vừa ra, vừa mới chen vào nói kia hai cái nha sai, nhưng không khỏi lại lần nữa tiến lên tiếp lời nói đại nhân, ngài không nhớ rõ, bất quá tiểu nhân nhớ rõ người nọ vóc dáng không cao, có chút gầy, nhìn cùng với nói là... Thành thật, tiểu nhân nhưng thật ra cảm thấy quá nhát gan đúng vậy, tiểu nhân cũng nhớ rõ, tiểu nhân còn nhớ rõ ngày đầu tiên tới thời điểm, người nọ liền đứng ở bên cạnh, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng vốn dĩ tiểu nhân còn muốn hỏi hắn chút lời nói, còn không chờ tiểu nhân mở miệng đâu, người nọ liền trực tiếp sợ tới mức chạy đến một bên đi, hai cái nha sai nhưng thật ra cải ai nói chuyện, phía sau tiếp trước đêm ngày đó sự tình nói ra, thấy vậy tình hình, Lưu Phu Toàn. Thức khắc vội vàng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đồng thời liên thanh quát lớn, đã có thể ở ba người ở một bên làm ẩm ý thời điểm, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm nhíu hạ mi, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm mặc kệ là ân phượng trạm, vẫn là nhiếp cẩn huyên, đều không có nghĩ đến, ngày đó cùng hoàng hổ đám người cùng nhau tới, đều không phải là chỉ có ba người, mà là tổng cộng có bốn người, mà đối với cái này ngoài ý muốn tin tức ân phượng trạm cùng. Nhất cẩn huyên không cấm kinh giác lên, đã có thể ở bên này Nhất cẩn huyên muốn cùng ân phượng chạm nói cái gì đó, đồng thời lưu phú toàn cùng hai cái thủ hạ ẩm ý không thôi thời điểm, bỗng nhiên liền chỉ nghe một đạo kêu la thượng đột nhiên từ, trong rừng đường nhỏ trung truyền tới, lão, lão ra không, không hảo không hảo cuốn quýt mà đến người, đúng là phủ nha sư ra, mà theo sau chờ kia sư ra lại đây sau, vừa nói mới biết được, nguyên lai liền ở vừa rồi thị. Chấn đông đầu trên sườn núi mỗ hộ nhân ra mấy đầu như bị kinh tới rồi, hiện tại chính hướng về phía thị trấn phương hướng chạy tới, mà này nếu là tới rồi trong thị trấn, tất nhiên sẽ rước lấy sự tình, cho nên nghe được tin tức sư gia, mới vội vàng chạy đến nơi đây tìm lưu phu toàn, mà hiển nhiên, kia hộ nhân gia như, đều không phải là là lần đầu tiên bị sợ hãi, cho nên, vừa nghe lời này, nguyên bản còn ghét bỏ kia sư gia lỗ mãng lưu Phú toàn tức khắc hoảng sợ, Ngay sau đó, quay đầu cùng ân phượng trạm cùng nhếp cẩn huyên thuyết minh nguyên bảng, mà lúc này, vốn là ở bên cạnh nhếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm không cần hắn nói, cũng biết chân tướng, ngay sau đó cũng nhưng thật ra chưa nói cái gì. Tiếp theo ở lại là một phen xin lỗi sau, lưu phú toàn tài mang theo thủ hạ của hắn cuống quýt hướng dưới chân núi chạy, mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhếp cẩn huyên lại không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng theo sau vẫn là làm trung ly cũng đi. Theo bọn họ qua đi, đồng thời phân phó Trung Ly nếu có hỗ trợ địa phương, thuận tiện giúp đỡ một phen. Theo sau, Trung Ly gật đầu theo tiếng, tiếp theo liền cũng đi theo xuống núi. Cho nên, bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản còn tính ẩm ý bên hồ, liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng Trạm hai người. Trung quanh không ai, nhiếp cẩn huyên cũng không khỏi hô khẩu khí. Theo sau quay đầu nhìn về phía bên người ân phượng Trạm, ân phượng Trạm, người thấy thế nào? Nhếp Cẩn Huyên thấp giọng hỏi, dứt lời, ngước mắt đối thượng ân phượng chạm mắt, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại chỉ là nhấp môi dưới, sau đó mặt vô biểu tình nói hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định, năm đó người chết chính là Kim Tĩnh Viên không có sai, hơn nữa, cũng có thể xác định, Kim Tĩnh Viên chết, tuyệt đối cùng Hoàng Hổ cùng Vương Phòng có quan hệ, ân phượng chạm lời này nói khẳng định, nghe vậy, Nhếp Cẩn Huyên cũng tán đồng điểm phía dưới đúng vậy, xác. Thật như thế, tựa như tối hôm qua ngươi nói, hoàng hổ cùng vương phóng nếu thật sự tưởng cứu kim tĩnh viễn nói, tất nhiên muốn lập tức tìm ly chính mình gần nhất người cầu cứu, mà vừa mới lưu đại nhân cũng nói, này phụ cận liền có nhân gia chủ, Như vậy mặc dù lúc ấy hoàng hổ cùng vương phóng cũng không biết, nhưng nếu cao giọng kêu cứu nói, hẳn là sẽ đưa tới chung quanh hộ gia đình chú ý, bởi vậy, đơn từ góc độ này xem, mặc kệ lúc trước kim tĩnh viễn là thật sự ngoài ý muốn. Chị Hồ, vẫn là bị người đẩy hạ Hồ, Hoàng Hổ cùng Vương Phong cũng chưa nghĩ làm hắn tồn tại. Hơn nữa, có một chút làm ta càng để ý chính là, ngày hôm sau người chết thi thể bị phát hiện thời điểm, bụng là khoát khai, thân thể nhiều chỗ tổn hại như vậy ta tưởng lớn mật phỏng đoán một chút, này đó có phải hay không cũng là Hoàng Hổ cùng Vương Phong cố ý an bài đâu. Bởi vì thi thể tổn hại như vậy nghiêm trọng nói, không phải không thể xác thực phán đoán tử vong nguyên nhân sao như vậy liền tính kim tĩnh viên là bị bọn họ hai người dùng mặt khác phương thức hại chết cũng vô pháp bị người khác phát hiện híp lại mắt nhiếp cẩn huyên từ pháp y góc độ hoài nghi loại tình huống này khả năng tính nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi một đốn sau đó mới lại nói tiếp bất quá làm ta không nghĩ tới chính là ngày đó cùng hoàng hổ bọn họ cùng nhau tới thế nhưng còn có đệ người ân phượng chạm ngươi nói này đệ tứ người sẽ là ai Không, rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cái hạ nhân không sai, nhưng hiện giờ, hơn hai năm đi qua, người này còn có thể hay không tìm được, liền khó nói, ân, nói cũng là, rốt cuộc nếu lúc trước cái kia hạ nhân thật sự nhìn đến gì đó lời nói, như vậy hoàng hổ cùng vương trao lễ vật đính hôn nhiên sẽ không bỏ qua hắn, gật đầu lại lần nữa tán đồng ân phượng chạm nói, nhưng nói tới đây, nhiếp cẩn huyên lại là đột nhiên dừng lại. Tiếp theo như là nhớ tới cái gì giống nhau ánh mắt chợt lóe, đồng thời nháy mắt ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, từ từ, có lẽ cái kia hạ nhân còn sống cũng nói không chừng, nhiếp cẩn huyên nhịn không được kêu sợ hãi, nghe vậy, ân phượng trạm tức khắc nhíu mày phiết hắn liếc mắt một cái, mà lúc này lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên biểu tình dùng mình, sau đó nói, ngươi tưởng, lúc trước hoàng hổ cùng vương phòng cô ý chí kim tĩnh viễn vào chỗ chết, Như vậy cái kia hạ nhân không có khả năng cái gì cũng không biết, mà ở bình thường dưới, tình huống, vì che dầu chân tướng, hoàng hổ cùng vương phóng hẳn là muốn đem cái kia hạ nhân giết người diệt khẩu, nhưng cứ như vậy, ân phượng chẳng ngươi tưởng, vốn là ba người du hồ, lại là bỗng nhiên đã chết một cái, hiện tại duy nhất một cái đi theo hạ nhân cũng đã chết, như vậy có phải hay không sẽ đưa tới người khác nghi kị. Ngươi là nói, hoàng hổ cùng vương phóng không có khoảnh khắc cái hạ nhân diệt khẩu, như thế nào, ngươi cảm thấy không có khả năng sao? Rốt cuộc, chỉ có cái kia hạ nhân còn sống, mới có thể hoàn toàn chứng minh, hoàng hổ cùng vương phóng căn bản cùng kia sự kiện nhi không có bất luận cái gì quan hệ không phải sao? Nghe nhếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía trước mắt một mảnh bệnh ba nhưng lúc này... Nhếp Cẩn Huyên lại không khỏi câu môi cười, hơn nữa, nghe vừa mới lưu đại nhân cùng kia hai vị nhà sai miêu tả, ta cũng bỗng nhiên nhớ tới một người tới, ân, người nọ ngươi nhận thức, không ngừng ta nhận thức, ngươi cũng nên nhận thức đi, ai, Nhếp Cẩn Huyên nói, thành công gợi lên ân phượng chạm tò mò, theo sau càng là ánh mắt vừa thu lại, thẳng liễm mắt nhìn về phía bên người Nhếp Cẩn Huyên, mà một đôi thượng ân phượng chạm mắt. Nhếp cẩn huyên nháy mặt mày một trọn, tiếp theo chậm rãi nói ra hai chữ, thứ năm, nhếp cẩn huyên nói ra một cái vô ý xa lạ tên, nghe vậy, ân phượng chạm quả nhiên biểu tình chấn động, tiếp theo nháy mắt nheo lại con ngươi ngươi là nói, người kia, chính là phía trước đã chết đi để tam danh người chết, đối, chính là hắn, gật đầu theo tiếng, theo sáu nhếp cẩn huyên cũng hơi hơi thu hồi bên miệng cười, đồng thời vẻ mặt nghiêm lại phía trước thứ năm thi thể là ta nghiệm. Nhớ rõ lúc ấy ta nhớ rõ thứ năm dung mạo cùng thân thể đặc thù, đều cùng vừa mới lưu đại nhân cùng với kia hai vị nha sai nói sấp xỉ, hơn nữa, lúc ấy ta nhớ rõ mặc công tử cũng từng, cùng ta nói rồi kia thứ năm cơ bản tình huống đó, chính là thứ năm tính cách yêu đuối nhát gan, ngày thường chưa bao giờ người nào kết hạ thù hận, cho nên, trừ bỏ thứ năm, ta lại nghĩ không ra mặt khác những người khác tới, ân, nói như vậy nói. Lại là như thế đúng rồi, nhớ rõ lúc ấy kia thứ năm chết thời điểm, là bị hung thủ đào đi hai mắt đúng không? Đối, chính là đào đi hai mắt, mà đúng là bởi vì, mới có thể càng khẳng định, lúc trước cùng Hoàng Hồ, Vương Phóng, cùng với Kim Tĩnh Viễn cùng nhau đến nơi đây tới người, chính là thứ năm không có sai bởi vì ở hung thủ xem ra, lúc trước thứ năm là cùng bọn họ cùng nhau tới, như vậy tất nhiên là thấy được Kim Tĩnh Viễn đến tột cùng là chết như thế nào? Nhưng chính là như vậy, thứ năm lại cái gì cũng chưa nói, cho nên hung thủ mới đảo hắn đôi mắt, dùng để tới biểu đạt chính mình ý tứ, đó chính là, người thứ năm mù, thấy được vì cái gì không nói ra tới, như vậy còn giữ đôi mắt của ngươi có, tác dụng gì, về một ít tâm lý học phạm tội thượng vấn đề, nhiếp cẩn huyên cũng không thập phần hiểu biết, nhưng từ kiếp trước một ít công tác tiếp xúc chung, nhiều ít đều có điều nghe thấy. Cho nên, đương nhất cẩn huyên nháy mắt phỏng đoán đến thứ năm chính là, lúc trước cùng hoàng hổ đám người cùng nhau tới đệ tứ người thời điểm, liền lập tức minh bạch trong đó ngọn nguồn, đúng vậy, hung thủ trong lòng có hận. Hắn hận hoàng hổ cùng vương phóng, cho nên hoàng hổ mới có thể chết như vậy thảm, mà hiện tại vương cho đi tung không rõ, tất nhiên cũng là giữ nhiều lành ít nhưng trừ bỏ bọn họ hai cái, hung thủ cũng hận thứ năm, rốt cuộc nếu lúc trước mặc dù thứ năm thân là một cái hạ nhân. Không thể ngăn cản hoàng hổ cùng vương phóng ác hành, nhưng ít ra ở song việc có thể nói ra chân tướng, nhưng nhát gan thứ năm cái gì cũng không có nói, chỉ là tránh ở chính mình trong nhà cho nên, thứ năm tuy rằng không phải hung thủ, nhưng hắn hành vi, lại làm. Hung thủ trực giác cho rằng, hắn đáng chết, cứ như vậy, hiện tại phía trước mấy tông hung án, trên cơ bản có thể khẳng định, bỏ qua một bên vương phóng ở ngoài, đã phát hiện 5 tên người chết chung. Có hai gã là cùng hơn hai năm trước kim tinh viên chết có liên hệ, như vậy nói cách khác, dư lại ba người đồng dạng cũng là cùng chuyện này có quan hệ sao, xem ra, trở về lúc sau vẫn là muốn lập tức xác định một chút, dư lại ba gã người chết vương nhị cường, trần hâm, cùng với triệu lương này mấy người kỹ càng tỉ mỉ tình huống, phòng trừng hẳn là còn sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại liễm hạ con người, nhất cẩn huyên thẳng nghĩ, mà lúc này... Nghe Nhất Cẩn Huyên một phen lý do thoái thác, ân phượng chạm tức khắc nào nào, theo sau cũng nhíu mày vụ án đến tận đây, phảng phất lại đi tới một đi nhanh, cho nên, theo sau Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm liền lại thảo luận chút sự tình, tiếp theo vì bảo hiểm. Khởi kiến, Nhất Cẩn Huyên càng là hoàn toàn đem hổ bốn phía tìm tòi một lần, mà này nhoáng lên, liền tới rồi buổi chiều, Nhất Cẩn Huyên cha cẩn thận, không buông tha một tia chi tiết. Thậm chí còn tìm tới rồi lúc ấy phát hiện kim tinh viễn thi thể bên dòng suối, nhưng chỉ lo tra án nhất cẩn huyên cùng ân phượng trạm, lại là đã quên, trong núi thời tiết nhất hay thay đổi, cho nên liền ở nhất cẩn huyên xem xét kết thúc tính toán cùng ân phượng trạm, hạ thượng thời điểm, núi, dừng lại bỗng nhiên hạ vũ tới, này vũ tới chảy xiết, vừa mới vẫn là hảo hảo sắc trời, đảo mắt công phu mấy cái lôi lóe một tá, liền trực tiếp hạ lên, cho nên... Theo sau không đợi nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lộng minh bạch chuyện gì xảy ra nhi, liền đã là xối đến cả người ướt đẫm, theo sau vũ thế cũng không có dừng lại ý tứ, lại ngược lại là càng lúc lớn, cho nên, thấy vậy tình hình ân phượng chạm liền trực tiếp kéo nhiếp cẩn huyên, hướng bên cạnh rừng rậm chạy vừa, tiếp, theo trong chốc lát liền thấy được một hộ nhà, đó là một hộ cực kỳ đơn giản nông ra, bốn phía giá hàng rào phòng bị dã thú. Trong viện đặt ở một ít săn thú cùng với ở nhà dùng công cụ, nhưng lúc này giờ phút này, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm đã là không để bụng này đó, vội vội vàng vàng liền trực tiếp đi, vào kia hộ nhân ra mái hiên hạ đục mưa đã có thể ở hai người vừa mới hủy diệt. Trên mặt nước mưa thời điểm, lại chỉ nghe trong phòng vang lên một đạo nói chuyện, thanh ai a nói chuyện chính là cái nữ nhân, nghe thanh âm tuổi hẳn là không lớn. Nghe tiếng, đứng ở bên ngoài nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm không khỏi sừng sốt, nhưng câu không chờ hai người nói chuyện, liền kéo kẹt một tiếng cửa phòng liền bị mở ra, tiếp theo liền chỉ thấy một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ nữ nhân nhô đầu ra nói, các ngươi là ai a Nga, ngượng ngùng đại tỷ, chúng ta là ở trong núi lạc đường, lại bỗng nhiên gặp phải trời mưa, cho nên lại đây bên, này trốn một chút vũ, lúc này... Cũng đừng chờ mong ân phượng chạm cái kia hú nút nam nhân có thể nói cái gì, cho nên nhất cẩn huyên liền trực tiếp theo tiếng cùng trước mắt cái này, nông hộ đại tỷ đáp lời, mà lúc này, vừa nghe là đục mưa, kia đại tỷ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó kêu lên, ai ra, nguyên lai là đục mưa a kia mau tiến vào đi, ở bên ngoài đứng làm gì, đến đây đi, mau tiến vào đi, nhìn một cái, này trên người đều ướt, nhanh lên nhi vào đi, trong núi. Nữ nhân nhất giản dị mà thiện lương, dơ lên lớn giọng càng là vang dội làm người cảm nhận được ấm áp nhiệt tình, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, ngay sau đó liền cùng ân phượng chạm, cùng nhau đi vào nhà ở đây là một hộ nhất giản dị nông gia, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm vào phòng, theo sau kiên nhiệt tình đại tỷ liền lập tức lấy quá một ít sạch sẽ khăn vải, đồng thời tìm tới hai bộ quần áo mội tử, ta này tiểu địa phương, cũng không có gì hảo quần áo. Bất quá này tuy rằng không giống như là muội tử cùng muội tử nam nhân trên người hảo, nhưng cũng là sạch sẽ, cho nên nếu muội tử không chê, liền thay đi. Này bên ngoài Vũ A, một chốc đình không được, đừng chứ lạnh, liền không hảo, cười ha hả nói. Theo sau kia nông hộ đại tỷ liền đem trong tay quần áo giao cho Nhiếp Cẩn Huyên, mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên cảm tạ liên tục, kia thật là cảm ơn đại tỷ, a nha, cảm tạ cái gì a? Lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, ta nhưng thật ra sợ hái muội tử ghét bỏ đâu, được rồi được rồi, các ngươi phú thê mau thay đi, đừng đông lạnh chứ, dứt lời, kia nông hộ đại tỷ liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, liền đóng lại cửa phòng, mà chờ kia nông hộ đại tỷ vừa đi, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó, liền đem trong tay kia một bộ sạch sẽ nam nhân quần áo dao, cho trước sau đều không có hé răng ân phượng chạm cho ngươi, nhanh lên nhi thay, nhiếp cẩn huyên. Thật giọng mở miệng, nhưng lúc này ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng trầm mặc không nói, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, liền trực tiếp đem trong tay quần áo nhét vào hắn trong tay, sau đó xoay người bắt đầu chính mình đổi chính mình trên người quần áo ướt. Bốn tháng năm thời tiết, nhất lúc ấm lúc lạnh, hơn nữa trong núi nhiệt độ không khí thấp, cho nên giờ này khắc này nhiếp cẩn huyên xác thật cảm thấy có, chút lạnh. Mà kia nông hộ đại tỷ lấy lại đây quần áo tuy rằng thô giáp chút, nhưng lại còn dài hơn thật, cho nên chờ một thay sau, Nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy ấm áp không ít, nhưng chờ bên này Nhiếp cẩn huyên chính mình đều thu thập hảo, hợp với tóc đều buông xuống một lần nữa dùng khăn vải trà lau sạch sẽ, lúc này mới thẳng xoay người đã có thể ở xoay người lúc sau, Nhiếp cẩn huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nhịn không được kêu lên uy, ân phượng. Chạm ngươi làm gì đâu, như thế nào còn không đổi thượng, chừng mắt, nhếp cẩn huyên cảm thấy có chút không thể hiểu được, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là nháy mắt ngước mắt liếc nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó liền lại đem tầm mắt rừng ở trên tay kia đoàn, trên quần áo ân phượng chạm không hé răng, nhưng giờ này khắc này, nhìn vẻ mặt của hắn cung bộ dáng, nhếp cẩn huyên lại tức khắc minh bạch, ngay sau đó nhịn không được nháy mắt trợn trắng mắt được. Rồi, thô giáp liền thô giáp điểm nhi đi, nhân gia đại tỷ cũng là hảo ý, lại nói, này tuy rằng là quần áo thô giáp chút, cũng tổng so ngươi này một thân quần áo ướt cường. Nhếp cẩn huyên đè thấp tiếng nói khuyên, nhưng dứt lời, ân phượng chạm lại vẫn là không phản ứng, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên trực giác trong lòng nổi lên một mặt vô hình ngọn lửa, ngay sau đó tiến lên một phen lấy quá kia đoàn quần áo phóng tới bên cạnh, tiếp theo duỗi tay liền bắt đầu bài ân. Phượng chạm quần áo, bởi vì phía trước cấp ân phượng chạm đổi dược duyên cớ, cho nên lúc này nhiếp cẩn huyên bái khởi quần áo tới, hết sức động tác lưu loát, theo sau không đợi ân phượng chạm phục hồi tinh thần lại, nhiếp cẩn huyên liền đã là thành thảo, đem hắn kia thân quần áo ướt cởi xuống dưới tiếp theo nhiếp cẩn huyên lại là dương lên, đem kia thân quần áo ướt ném tới bên cạnh, sau đó cầm lấy kia bộ áo vải thô, liền giúp đỡ ân phượng chạm xuyên đi lên nhưng này một xuyên nhất cẩn huyên mới phát hiện bởi vì ân phượng chạm thân hình cao lớn tay chân quá dài cho nên quần áo trên người rõ ràng có chút tiểu thế cho nên ân phượng chạm một bộ thượng này thân quần áo tức khắc làm người cảm thấy một tia nói không nên lời hỉ cảm mà thấy vậy tình hình nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt nhưng ngay sau đó nhịn không được cười khẽ ra tiếng ha hả. nhất cẩn huyên tiếng cười không lớn nhưng lại làm ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống cười cái gì Ha <cười> hà không, không có gì trong miệng nói không có gì, nhưng nhiếp cẩn huyên, vẫn là không cấm ngước mắt nhìn trước mắt ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa cười ra tới thanh, nhưng lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên cười, ân phượng chạm ngay sau đó, không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay muốn đem trên người quần áo cởi ra thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc biểu tình sừng sốt, sau đó một phen kéo lại hắn ngươi làm gì, cởi, xuyên hảo hảo thoát cái gì a ngươi tưởng đông chết đôi mắt chừng theo sáu nhất cẩn huyên một tay đem ân phượng chạm cánh tay kéo xuống tới sau đó tức giận chừng hắn một cái này bên cạnh lại không có người khác ai xem ngươi a ngươi liền ăn mặc đi ta này không phải cũng ăn mặc sao có gì đó chẳng lẽ liền ngươi kiều khí chịu không nổi ân phượng chạm phát cáo theo sáu nhất cẩn huyên càng là duỗi tay đem hắn xả đến một bên vị trí ngồi xuống ngươi cho ta ngồi xuống tóc Còn ướt đâu, ta cho người sát sát, nói, nhếp cẩn huyên liền duỗi tay đem ân phượng trạm, trên đầu tử ngọc bàn long quan bắt lấy tới, buông kia một đầu đã là dính ướt tóc dài, sau đó bắt đầu giúp hắn tinh tế lau khô tóc, mà vừa mới còn nháo biệt nhu ân phượng trạm, cái này nhưng thật ra không hề lộn xộn, nhưng một đôi thâm thúy mắt, lại trước sau nhìn chầm chầm trước mắt biểu tình nghiêm túc nữ nhân, sau đó nhấp môi không nói lăn lộn hảo một đốn công phu, nhếp cẩn. Huyên cùng ân phượng chạm rốt cuộc ra tới, một lần nữa thay quần áo, tuy rằng không có cầm y hoa phục thoải mái, nhưng cũng may rất là ấm áp, theo sau kia nông gia đại tỷ càng là, đoan lại đây hai chén canh gừng làm hai người uống xong, nhiệt tình sức mạnh nhi, làm nhếp cẩn huyên rất có thụ sùng nhược kinh cảm giác, cứ như vậy, nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm liền tạm thời lưu tại này hộ nông gia, nhưng theo thời gian trôi đi, đảo mắt liền tới rồi hoàng hôn thời điểm, Nhưng bên ngoài vũ thế, lại một chút không có nửa điểm dừng lại y tứ, tiếp theo không bao lâu, kia ngoại trừ săn thú đại tỷ nam nhân rốt cuộc đã trở lại, vừa vào cửa nhìn trong nhà có người, đại tỷ nam nhân đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau vừa nghe đại tỷ giải thích, tức khắc minh bạch lại đây, ngay sau đó vội vàng nhiệt tình tiến lên đáp lời, đại tỷ đại tỷ nam nhân đều là lòng nhiệt tình, nhìn trời chiều rồi, liền bắt đầu làm cơm chiều.